Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại Chúng ta lại được gặp nhau vào không giờ phát sóng chuyện quen thuộc rồi Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 13 của câu chuyện Kẻ lừa đảo tác giả Phương Linh Hugo Quý vị và các bạn thân mến chỉ còn hai tập truyện nữa thôi là chúng ta kết thúc bộ chuyện này rồi và những tình tiết trong câu chuyện này càng ngày càng hấp dẫn Ngày hôm nay không chỉ có cô gái Linh Đan của chúng ta được hạnh phúc Mà còn có cả cô bạn thân tên là Thanh Nhã nữa Vậy thì chuyện tình cảm của hai người sẽ đi tới đâu Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Và ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 13 của câu chuyện này Quý vị hãy like, hãy chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Tâm An nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Sau khi trang điểm và thay đổi xong, Linh Đan xuống dưới ăn sáng cùng với mọi người. Suốt bữa ăn, cô không dám ngước mặt nhìn Thanh Nhã bởi vì cô bạn luôn nhìn cô mỉm cười. Victor Nguyễn thấy biểu hiện của Linh Đan và Thanh Nhã có sự khác thường, anh ghé sát vào tay cô nói nhỏ. Hai người có chuyện gì vui phải không? Kể cho anh nghe với. Cậu ấy hỏi em rằng anh có mạnh mẽ trong chuyện đấy không? Thế em trả lời cô ấy thế nào? Ừm. Um. Em bảo anh bị yếu sinh lý Nói xong cô bưng tô bún của mình Qua ghế ngồi đối diện anh Ngồi cùng với Thanh Nhã Còn gương mặt của người nào đó Đen như gan heo Anh Tài chưa vào tới nhà liền lên tiếng chào hỏi Con chào cô, chào cả nhà Cho con xin ké bữa sáng với ạ Bảo Hoa vui vẻ đứng dậy Con lại ngồi đợi cô một lát Hôm nay cô nấu bún riêu ngon lắm Dạ vâng, con cảm ơn cô Nói rồi anh Tài nhìn Linh Đan và Victor Nguyễn, buông lời trách móc. Tối hôm qua ba người chuồn đi, kết quả ba tên Long Vũ Phong với cả anh Louis ép tớ uống gần tới sáng, sau đấy mới cho tớ nghỉ đấy. Hiện giờ cả đám còn đang ngủ như chết ở nhà cậu, có một mỗi mình tớ và anh Kỳ là dậy đi làm thôi đấy. Nói xong anh Tài gục đầu vào vai Thanh Nhã, ôi anh mệt chết đi được, cho anh mượn bờ vai em một lát nhé. Thanh Nhã vội vàng hất anh Tài ra Ai bắt anh uống mà than mệt với mỏi chứ Anh Tài không chịu ngồi thẳng người Anh vẫn gục đầu lên vai của Thanh Nhã Thì mấy tên thất tình bạn anh nghĩ Với cả đại ca của bạn em Bắt anh uống chứ còn ai nữa Bà Hoa bước vào đặt tô bún trước mặt anh Tài Đây bún đây con ăn sáng đi Dạ con cảm ơn cô Anh Tài vẫn gục trên đầu Thanh Nhã Em ăn xong chưa? Đút cho anh ăn với, anh mệt muốn xỉu, không còn sức mà ăn nữa. Thanh Nhã đứng dậy, nhưng lại bị anh ôm chặt lấy eo, không cho cô đi. Em mà không đút cho anh ăn, anh không buông em ra đâu đấy. Linh Đan cầm hộp cháo, bà Hoa chuẩn bị, sẵn kéo tay Victor Nguyễn đứng dậy. Dạ con chào mẹ, bọn con đi làm đi à? Dứt lời cô nhìn Thanh Nhã cười tít mắt. Chúc bạn may mắn lần sau nhá. Trước khi đi cùng với Linh Đan Victor Nguyễn còn nháy mắt với anh Tài Nếu như cậu mệt Tới cho cậu nghỉ làm ngày hôm nay luôn đấy Hôm nay anh Vinh chở Victor Nguyễn và Linh Đan Bằng một chiếc xe limousine Phiên bản dài chống đạn Nhìn thấy chiếc xe khoa trương này Cô nói với Victor Nguyễn Anh cứ đi làm đi Em đón taxi đến bệnh viện cho tiện Victor Nguyễn không nói hai lời Mở cửa xe kéo Linh Đan lên xe Anh đưa hộp cháo cho anh Vinh Đến bệnh viện. Anh đem cháo vào cho ông ta dùm em nhé. Nói xong anh ấn nâng vách ngăn khoảng cách của khoang hành khách với khoang lái rồi kéo Linh Đan ngồi lên đùi mình. Anh cắn nhẹ lên môi cô. Nói cho anh nghe. Tại sao hồi tối em không ngủ được? Ừm, uhm, tại vì em nhớ anh. Victor Nguyễn không nghiêm túc anh luồn tay vào trong váy của cô bỏ mẫm khiến Linh Đan kẹp chặt hai đùi của mình. Đang ở trên xe đấy. Anh dừng lại đi Nếu như em không thành thật Anh làm việc ngay trên xe đấy Linh đàn kéo váy của mình ngay ngắn Cô mặc cả Anh nói trước Tối qua anh đi bắt ra Nai Rồi đến lượt em nói Victor Nguyễn lúc này thành thật trả lời cô Anh và Kiên theo dõi vợ của ông Minh Nhưng mà em biết Bà ta qua lại với ai không Linh đàn nhìn anh lắc đầu Victor Nguyễn cười nửa miệng Bà ta ngoại tình với ba chồng hụt của em Lúc Kiên qua gắn máy nghe trộm Thì bảo an đập cửa xong vào phòng Sự việc trở nên gây cấn Nên Kiên mới quay lại gọi anh qua Bà ta liên quan gì tới hai anh Mà đi bắt gian chứ Victor Nguyễn bừng mặt linh đan lên Hôn chuột vào môi cô một cái Không liên quan gì Bọn anh đi xem kịch cho vui thôi Nào bây giờ đến lượt em Linh đàn nảy ánh mắt của Victor Nguyễn Cô xấu hổ Tôi qua em tò mò nên muốn theo hay anh xem, nhưng mà em vừa nhảy qua ban công phòng bên cạnh thì bắt gặp cậu của anh là ông Bằng, với cô giúp việc nhà ông ta làm chuyện người lớn ngay trước mắt em đấy. 빅토 Nguyễn bừng mặt linh đan, anh ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Rồi em về em suy nghĩ." Đàn ông ai ai cũng lăn nhang tới mức không ngủ được có đúng không? Bị nói trúng tim đen Linh đàn chỉ biết cúi gầm mặt xuống Để né tránh ánh mắt của anh Victor Nguyễn nghiêm túc nói với cô Nếu tất cả đàn ông trên đời này Đều phản bội người phụ nữ của mình Thì anh tự nhận mình Không phải là đàn ông nhé Em nhớ cho kỹ Cả cuộc đời này Anh chỉ quan hệ với một mình em thôi Linh Đan được anh bế xuống khỏi xe Rồi đi vào thang máy Dành riêng cho Tổng Giám Đốc Bước lên thẳng phòng làm việc của mình Trong vòng tay của anh Linh Đan mịt mỏi tố cáo. Anh Vinh chạy xe về đây từ khi nào thế? Victor Nguyễn cũng giống Linh Đan. Mọi sự quan tâm của anh đều đặt trên cơ thể kiều diễm, hấp dẫn trí mạng của cô. Anh làm gì biết anh Vinh lái xe về tòa nhà trụ sở chính, tập đoàn Victory hồi nào chứ? Để anh đưa em đến chỗ anh Vinh. Chúng ta cùng hỏi nhé. Ừ, anh còn dám mở miệng nói ra câu này sao? Nhìn phản ứng đáng yêu của Linh Đan, Victor Nguyễn không ngại. Đổ thêm dầu vào lửa, bởi vì cô lúc này dàng tay đánh liên tiếp vào người anh. Chà chà, em đang còn sức, đánh anh cửa, hay là chúng ta vào phòng? Anh còn chưa nói hết câu, liền bị Linh Đan bịt miệng. Vừa mới ra khỏi thang máy, Vích Nguyễn nhìn thấy ông Bằng đang đứng trước cửa phòng làm việc của mình. Anh thản nhiên đặt Linh Đan đứng xuống, anh xem ông Bằng như không khí, nói với Linh Đan. Đợi anh mở cửa nhé. Nhìn thấy ông Bằng, Linh Đan khép nép lên tiếng. "Chào Phó Chủ tịch." Linh Đan không khác nào cái gai trong mắt ông Bằng, nhớ tới chuyện tối hôm qua bị cô làm gián đoạn cuộc vui, ông ta lập tức vung tay, tát mạnh vào mặt của cô một cái. Nhưng khi bàn tay của ông Bằng chỉ còn cách gương mặt Linh Đan chưa đầy 5 cm, thì Victor Nguyễn vươn bàn tay rắn chắc của mình, nắm chặt lấy bàn tay của ông ta. Lực nắm của anh mạnh tới mức khiến ông Bằng hít một ngụm khí. Ánh mắt đỏ ngầu của anh nhìn ông ta dít lên. Tôi cảnh cáo các người rồi là không được phép đụng tới của ấy. Là ông bị điếc hay là ông đang xem thường lời cảnh cáo của tôi. Ông bằng cố gắng vùng vẫy khỏi Victor Nguyễn nhưng sức già của ông ta không thể nào địch lại sức trẻ của anh. Ông ta cố gắng quát lớn nhưng vì đau ông ta bị hụt hơi nói không rõ. Mày, mày, mày vì con đĩ này. Mà dám ra tay với cả cậu của mày sao? Từ giây phút, ông nói rằng không còn đứa cháu như tôi thì tôi không còn người cậu nào tồn tại trên cõi đời này. Tiện đây tôi cảnh cáo ông không được phép phát ngôn bừa bãi về người phụ nữ của tôi. Nếu không, tôi không nhẹ tay với ông đâu. Nói xong anh ném mạnh tay ông ta ra khiến ông ta lào đào suýt ngã. Ông bằng tức giận, chỉ tay vào mặt anh và quát lớn. Mày... Mày đúng là thằng con hoang, không ai dạy bảo. Lời xúc phạm của ông Bằng trước mặt Linh Đan không khác nào một cú tác trực diện vào mặt Victor Nguyễn, khiến anh chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Linh Đan đứng ra ngay trước mặt anh giống như một cô gà mẹ bảo vệ gà con, rồi chỉa vào mặt ông Bằng lên án. Còn ông, có người dạy, nên ông mới suy đổi đạo đức đến mức quan hệ ngoài luồng với cả giúp việc của mình. Ông bằng giơ tay lên tát vào mặt Linh Đan, nhưng cô nhanh hơn một bước, bắt được lấy bàn tay ông ta, cô chỉ vào mặt ông ta tuyên bố: "Tôi bằng người đàn ông của tôi, không phải là người mà các người muốn bắt nạt là bắt nạt được đâu. Nếu ông không tin thì có thể về nhà hỏi thăm, hai đứa con cưng của ông thì biết." Bị Linh Đan siết chặt tay, ông ta đau tới mức nhăn nhó mặt mày. "Chính mày, chính mày!" Là nguyên nhân làm cho hai đứa con của tao... Không dám phát mặt ra đường mấy ngày nay có phải không? Vậy ông có muốn... Mình là người tiếp theo không? Tôi cho ông tọa nguyện. Nói xong cô buông tay ông bằng ra... Lấy điện thoại thực hiện thao tác bấm bấm... Linh Đan chỉ đang hù dọa ông ta... Nhưng Vích Nguyễn lại tưởng cô làm thật... Vội vàng giật lấy điện thoại của cô. Hành động của anh một phần... Vì ông bà nội của cô... Vẫn còn sống cùng với ông bằng... Một phần vì anh sợ ông ta cùng đường, quay lại cắn Linh Đan. Em đừng phí lời với ông ta làm gì. Nói rồi anh nhìn ông Bằng và nói tiếp. Xin lỗi, hết giờ làm việc rồi, tôi không tiếp khách. Dứt lời Victor Nguyễn kéo Linh Đan vào trong phòng rồi đóng sập cánh cửa lại trước mặt ông Bằng. Còn Thanh Nhã sau khi Linh Đan và Victor Nguyễn rời đi, cô ấy ngoan ngoãn đút cháo cho Thanh Tài ăn. Không những vậy, sau khi ăn sáng xong, anh Tài còn bắt Thanh Nhã chờ anh đi làm. Nhớ tới ánh mắt ám hiểu của Victor Nguyễn dành cho mình, anh lại đổi ý. Anh mệt quá, tới trụ sở, chắc là không làm việc được. Em chờ anh về nhà, dùm anh có được không? Về nhà anh á, uh, đừng nói, là nhà anh ở Lái Thiêu nhá. Không có, nhà anh ở khu dân cư cao cấp Thiên Long. Khu dân cư cao cấp Thiên Long nằm ở quận Bình Thạch, Nổi tiếng, nên Thanh Nhã biết rất rõ. Cô nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi nói luôn. Xin lỗi, tôi sắp muộn giờ làm rồi. Anh đón xe taxi đi nhé. Anh Tài vươn tay, ấn công tác kéo dèm lại. Thuận thế anh ôm cô thật chặt. Khi Thanh Nhã biết được ý đồ của anh Tài thì liền bị anh giữ chặt, môi anh tìm kiếm môi cô. Một lúc sau cô bừng tỉnh, thoát khỏi nụ hôn đê mê đầy người của anh ra. Hôm nay em có viết, Mấy bài quan trọng về bạn Nên mấy người bạn của anh Không nghỉ được đâu Hơn nữa em cũng không muốn Lần đầu thiêng liêng của mình Lại xảy ra trên xe Từ trước đây này Thanh Nhã là người có quan điểm Rất thoáng trong tình yêu Anh tại ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cô Anh ngắt nhẹ chóp mũi của cô Anh chuẩn bị thật tốt Cho lần đầu tiên của chúng ta nhé Anh chờ em tới cơ quan bây giờ Có được không? Ừ Thành nhã ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ Để anh Tài chờ mình Đến cơ quan của cô Anh lại hỏi cô Anh chạy xe của em tới Victory Chiều tan sở Anh ghé đón em có được không Thanh nhã khoanh tay nhìn anh Tài Để em xem Anh có đáng tin không đã Anh Tài lấy trong túi quần Đưa cho cô một chiếc ví Giấy tờ tùy thân Tài sản cá nhân của anh Đều nằm trong này Anh đưa cho em để làm tin Đủ chưa Thôi được rồi, không cần nữa. Xem như anh có thành ý. Lúc Thành Nhã cầm ba lô đồ nghề của mình xuống xe, anh Tài chỉ vào môi mình. Thành Nhã không ngại, dướn người qua ghế lái, áp môi mình lên môi của anh Tài, hôn thật nhanh, sau đó rời đi. Tạm biệt. Video livestream của Linh Đan trên các nền tảng xã hội không khác nào một viral quảng bá giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp đến với người dùng một cách nhanh và thiết thực nhất. Chỉ sau một ngày, video của cô được chia sẻ chóng mặt và được xem trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Những tên tuổi xuất hiện trong video cũng đủ để gây sự chú ý của tất cả mọi người. Hầu như tất cả các báo điện tử và báo giấy đều cắt hình ảnh từ video để làm tư liệu cho bài viết. Tiêu đề của các bài báo cũng đủ khiến mọi người chú ý. Vô tình các bài báo lại biến thành một bài quảng cáo vô cùng hữu ích. Ngân hàng TLV Bank cần thuê mặt bằng và tuyển dụng. Hãng thời trang cao cấp LV chính thức có mặt tại Việt Nam. Victor Nguyễn và Victor Louis là con trai của tỷ phú Victor Ken. Các bạn đoán người yêu của Linh Đan là ai trong số các tỷ phú trẻ tối nay. Và chỉ sau một ngày, lượng hồ sơ cho thuê mặt bằng gửi vào địa chỉ email của ngân hàng TLV Bank rất nhiều. Hồ sơ tham gia ứng tuyển việc làm đã lên đến con số hàng chục người. Nguyễn Vũ Bận chỉ đạo các nhân viên làm việc cả ngày và đêm, không có một chút thời gian rảnh rỗi Lượng đặt hàng của hãng thời trang LV cũng lên đến con số kỷ lục. Victor Luis phải lệnh cho nhà máy của anh tại Italia chuyển hàng qua gấp. Các mẫu quả nào có sẵn quảng cáo trên trang web và các nền tảng bán hàng đều cháy hàng. Đây là một sự việc chưa từng xảy ra với bất kỳ hãng thời trang nào trước đó. Victor Luis và trang thư bận tróng mặt chóng mày. Anh Tài đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc của Linh Đan, nhìn thấy bộ dạng của anh, cô thở dài. Một ngày làm việc của em đủ mệt rồi. Nhìn thấy anh, em hết muốn làm việc luôn rồi đấy. Anh Tài lúc này trông vô cùng mất nhác, mái tóc dài nhuộm highlight, bị anh vò cho rối tung dối mù, trông không khác gì tổ quả. Áo sơ mi in hình cây dừa, một bên tà áo bỏ vào trong quần, một bên thì buông thả ra ngoài. Anh ngồi xuống ghế trước mặt Linh Đan giọng nói buồn bã. Linh Đan, em giúp anh đi. Anh là bạn thân của em rất có tướng phu thê đấy. Anh Tài tiếp tục vờ tung mái tóc của mình hành động của anh không khác nào cô bạn thân thanh nhã của cô. Linh Đan nghiêm túc hỏi. Thế bây giờ, anh muốn em giúp gì? Nói em nghe xem nào. Cuối tuần này, mẹ của anh mời anh em họ hàng tới nhà chơi. Anh lỡ hứa với mẹ Là mang bạn gái về nhà chơi Nhưng mà Thanh Nhã Lại không chịu đi cùng Em giúp anh Thuyết phục bản thân em đi nhá Thế hôm trước Đại bót của em cho anh nghỉ một ngày Mà không đủ thời gian Để anh thu phục bạn em à Hôm đấy anh bị cô ấy cho leo cây Anh chạy xe của cô ấy Rồi hẹn tan sở tới đón cô ấy về Kết quả Lúc anh đến Thì cô ấy đã về rồi Anh mang xe đến nhà trả Thì không gặp cô ấy Mấy ngày hôm nay Anh không thể nào liên lạc được với cô ấy. Vậy anh ngồi đây, chờ em một chút nhé. Nói rồi, cô tiếp tục cầm tài liệu lên đọc. Victor Nguyễn xuất hiện. Trên tay anh còn cầm theo một bó hoa hồng lớn và một bì kem. Anh đẩy anh Tài bước ra khỏi cửa. Này, cậu đừng có làm phiền người yêu của tớ. Anh Tài không chịu đi ra ngoài mà giật lấy tấm thiệp trên bó hoa Victor Nguyễn đang ôm rồi đi đến trước mặt Linh Đan. Anh đọc lớn. Cảm ơn em yêu đã có mặt trên cõi đời này để cho anh mỗi ngày được yêu em. Linh Đàm dọn bàn làm việc ngay ngắn, sau đó đi lại trước mặt Victor Nguyễn, anh đặt bó hoa vào tay cô. Anh tặng em, em cảm ơn. Không ngại có anh Tài trong phòng, Victor Nguyễn khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói tiếp. Anh có mua kem dâu cho em đấy. Anh Tài vội vàng tách hai người ra. Hai người muốn chọc bù mắt tôi có phải không? Nói rồi anh giật bó hoa trên tay Linh Đan. Hai người xiến sẩm quá, suốt ngày dính nhau như Sam vậy mà bày đặt tặng hoa nữa. Giật lời anh kéo tay Linh Đan ra khỏi phòng, vừa đi anh vừa nói với Victor Nguyễn. Cậu cho tớ, mượn Linh Đan một lát thôi. Linh Đan vẫy tay với Victor Nguyễn. Em sẽ quay về trước giờ tan tầm nhé. Linh Đan kéo anh Tài vào một tiệm cắt tóc, sau đó kéo anh ra trung tâm mua sắm, chọn cho anh một vài bộ đồ. Cuối cùng cô gọi Thanh Nhã đến đón mình. Thấy Thanh Nhã dừng xe trước cửa tòa nhà Victory, Linh Đan liền chạy tới mở cửa ghế phụ. Cô ló đầu vào trong xe, nói với Thanh Nhã. Này, cho tôi gửi một người bạn, quá giang về nhé. Thanh Nhã còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của Linh Đan, thì Linh Đan vội vàng đẩy anh Tài. Trên tay đang ôm bó hoa lớn mà Victor Nguyễn vừa mới tặng cô, ngồi vào ghế phụ, sau đó cô chạy mất dạng vào bên trong tòa nhà. Vừa bước vào phòng làm việc của Victor Nguyễn, anh liền kéo cô ngồi lên đùi của mình và truy hỏi. Thế anh Tài, mượn em đi đâu? Em vừa mới đưa anh ấy đi tút tát lại nhan sắc. Mà em nhìn thấy anh ấy, em còn thấy chán, nói gì đến thanh nhã chứ? Cô di chuyển tay xuống nghịch ngợm cặp lông mày kiếm của anh rồi nói tiếp. Anh có tin vào cách làm của em không? Hy vọng bạn của anh không làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa tuổi em. Hai tay của cô vẫn nghịch ngợm trên gương mặt đẹp như tạc tượng của Victor Nguyễn. Chính em liền bị vẻ đẹp của anh đánh gục nên em suy nghĩ nhé. Phụ nữ chúng em đều yêu cái đẹp. Em tự tìm cách. Làm của em chắc chắn có hiệu quả. Được linh đan khen đẹp trai, Victor Nguyễn không che giấu được sự hạnh phúc. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ và nói với cô. Mình về thôi. Ơ... Ông chủ mà không chịu gương mẫu gì, chưa hết giờ làm việc mà đòi đi về rồi sao? Anh muốn về nhà, ôm vợ và không bị ai làm phiền. Anh vừa mới dứt lời thì có tiếng ngọi cửa phòng. Để em mở cửa cho. Cửa phòng vừa mới mở ra, lùi ít liền nhìn Linh Đan và nói luôn. Sao giờ này em còn chưa về, nấu cơm cho anh? Ờ, em đang còn trong giờ làm việc mà. Vịt Tổ Nguyễn bỗng nói xen vào. Linh Đan có hứa với anh sẽ nấu ăn cho anh ăn nếu nhanh nói tiếng Việt, nấu một bữa cũng là nấu. Em ấy đâu có hứa với anh là nấu cả đời đâu chứ. Linh Đan và Victor Louis còn chưa đi ra khỏi thì Nguyên Vũ liền bước vào trong phòng, anh cười tươi và khoe ngay. Chưa đầy một tuần mà tớ xem xét đủ địa điểm, đặt văn phòng giao dịch rồi đấy, còn tuyển dụng tớ đang cho người xem xét hồ sơ cá nhân để tiến hành phỏng vấn. Nói xong anh quay qua Linh Đan Linh Đan à, cảm ơn em vì em giúp anh nhé. Hôm nay anh qua đây, mời mọi người đi ăn một bữa. Không được, hôm nay Linh Đan phải đi ghép nhạc với tớ, cho buổi biểu diễn tối mai chứ. Châu Gia Phong bất thỉnh linh xuất hiện và lên tiếng, khiến tất cả mọi người im lặng. Linh Đan hết nhìn Nguyên Vũ, nhìn Louis, rồi lại nhìn Châu Gia Phong, mà cô không biết phải làm theo lời ai. Louis phẩy tay. Linh Đan không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, em ấy có hát sai lời sai nhạc, Cũng không sao, không cần phải ghép nhạc làm gì cho mệt. Dứt lời anh nói với Nguyên Vũ. Đưa tiền anh đi mua nguyên liệu về cho Linh Đan nấu cơm. Coi như em mời mọi người một bữa rồi nhá. Nguyên Vũ đưa cho Linh Đan tấm thẻ ngân hàng màu đen. Bát cuột là ngày sinh của em. Biết mình lỡ lời, thêm ánh mắt phức tạp của Victor Nguyễn đang chỉa về mình, anh vội vàng sửa lại ngay. Cả ngày sinh nhật của cậu nữa. Linh Đàn nói với Châu Phong Nếu xong ca bài hát mà em từng nhảy phụ họa cho anh thì không cần phải ghép nhạc đâu bởi vì bài hát đấy nó ăn vào máu, vào xương của em rồi Ừ, vậy thì đi mua đồ về nấu cơm cho sớm nhé Linh Đan và Victor Louis còn chưa bước ra khỏi phòng làm việc của Victor Nguyễn thì điện thoại của cô đổ chuông vừa bắt máy lên nghe mặt mũi của cô bỗng nhiên trắng bạch Victor Nguyễn hiểu ý giật lấy điện thoại trên tay cô Sau đó anh nói vào điện thoại Được rồi Chúng tôi đến ngay lập tức Victor Nguyễn vừa cầm tay cô Kéo ra khỏi phòng làm việc Vừa nói với mấy người Đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò Mẹ của Linh Đan đang cấp cứu Tại bệnh viện Thiên Long Chúng ta tới đó xem tình hình thế nào Mọi người đến bệnh viện Nhìn thấy gì năm Kiên và ông Bình Minh Đang đứng trước cửa phòng cấp cứu Linh Đan cầm lấy tay dì Nam Dì ơi Mẹ của con tại sao Lại đang cấp cứu ạ gì? Còn đừng quá lo lắng Mẹ của con không sao đâu Hồi trưa mẹ con còn khỏe mạnh Còn ăn trưa cùng với tụi con mà gì Victor Nguyễn ôm lấy cô bà diều cô ngồi xuống ghế Em bình tĩnh Chờ bác sĩ ra Chúng ta hỏi bác sĩ nhé Nước mắt của cô lăn dài trên hai má Nếu như mẹ xảy ra chuyện gì Em không còn muốn sống nữa Từ bé, hai mẹ con cô đã sống nương tựa vào nhau, cô cũng là động lực duy nhất của bà. Còn bà chính là động lực duy nhất để cô phấn đấu trong học tập và trong công việc. Hoàng Long biết tin cũng có mặt, nhìn thấy ông Bình Minh đang lau nước mắt, anh hỏi ngay. Chú Minh, sao chú lại ở đây? Ông Minh là bạn thân của ông Hoàng Thiên, ba của Hoàng Long. Khi thấy ông có mặt ở đây, anh vô cùng kinh ngạc. Minh chỉ gật đầu đáp lại Hoàng Long và không nói gì gương mặt và ánh mắt thất thần của ông sắn chặt lên cánh cửa phòng cấp cứu hôm trước V Nguyễn cảnh cáo ông không được tới gần mẹ con bào hoa Tuy nhiên hôm Linh đan nói báo hoa nấu cháo để mang đến bệnh viện cho ông trong đó có kèm theo khăn ướt in thương hiệu và số điện thoại của nhà hàng ẩm thực ba miền xong linhnh không những thế Hưng vị từ món cháo mà bà hoa nấu cả đời này Ông không thể nào quên được Từ đó Hôm nào ông cũng cho trợ lý của mình tới Để mua cơm tại nhà hàng Hôm nay là sinh nhật của ông Ông muốn đến nhà hàng một chuyến Không ngờ ông vừa bước chân vào nhà hàng Liền gặp lại bà Hoa Ký ức 20 năm Bỗng nhiên ùa về Khiến cả ông Minh và bà Hoa đều hóa đá Nhận thấy bà Hoa không ổn Ông lại gần thì bà ngất xìu Trong vòng tay của ông Ông lập tức đưa bà Hoa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện tại mọi người còn chưa biết tình hình sức khỏe của bà như thế nào. Mọi người đang sốt ruột chờ đợi thì cửa phòng cấp cứu được đẩy ra. Là vị bác sĩ cấp cứu cho bà Hoa lần trước. Nhìn thấy Hoàng Long và Victor Nguyễn, ông thận trọng lên tiếng. Giọng của ông mang hàm ý trách móc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bệnh nhân bị sốc tinh thần rất rất nhiều lần. Nếu không cẩn thận, biến chứng thành bệnh tim mãn tính. Bởi vậy thời gian tới, người bệnh cần phải nghỉ ngơi và đặc biệt không được để cho bệnh nhân có chấn động mạnh về tinh thần như thế này. Bà Hoa nhanh chóng được đưa sang phòng hồi sức, mọi người ra về hết, chỉ còn Linh Đan và Victor Nguyễn ở lại. Nhìn thấy ông Bình Minh đang còn đứng ở góc phòng với vẻ mặt lo lắng. Linh Đan nói với ông Chú về phòng bệnh của mình đi ạ, có hai đứa tụi cháu ở đây với mẹ rồi nên chú cứ yên tâm. Ông Bình Minh vẫn không chịu rời đi Gương mặt và ánh mắt của ông Không che giấu được nỗi buồn Ông rè dặt lên tiếng À Linh Đan này Cho chú đứng lại đây thêm một chút Có được không? Linh Đan không hiểu ông Bình Minh Đang có tâm sự gì Mà trông mặt mũi ông lại dấu dĩ như vậy Thậm chí ông không chịu về phòng bệnh của mình Nên cô đứng dậy Kéo ghế cho ông À dạ vâng Vậy chú ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân à Ông Bình Minh như một đứa trẻ phạm tội nhìn Victor Nguyễn thăm dò ý kiến. Thấy anh không nói gì, ông mới dám ngồi xuống ghế. Victor Nguyễn biết rõ lý do bà Hoa phải cấp cứu là vì ông Bình Minh, nhưng anh lại không tiện vạch trần. Thậm chí ông ngồi bên cạnh mà anh không thèm nhìn ông lấy một cái. Mọi sự chú ý của anh và Linh Đan đều hướng về bà Hoa đang nằm trên giường bệnh. Thấy bà Hoa mở mắt, Linh Đan và Victor Nguyễn đồng thanh hỏi ngay. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi ạ. Bà Hoa không đáp, đưa mắt tìm kiếm quanh phòng. Linh đàn cứ ngỡ bà đang tìm mình, nên cô ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của bà, hai mắt cô ngấn lễ. Mẹ ơi, mẹ, con gái của mẹ đây. Bỏ qua câu nói này, ánh mắt của bà Hoa nhìn chằm chằm vào ông Bình Minh, ngồi cách đó không xa. Victor Nguyễn biết ý, kéo Linh Đan bước ra khỏi phòng bệnh. Em ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì để sau nói có được không? Mẹ vừa mới tỉnh lại, em muốn ngồi nói chuyện với mẹ. Có chú Minh ở đấy rồi, em cứ yên tâm. Nghĩ có chuyện gì quan trọng, nên Linh Đan nhìn ông Bình Minh. Vậy cháu nhờ chú, canh trường mẹ cháu giúp cháu một lát à? Cổ họng của ông Bình Minh nghẹn ứ, giống như bị ai đó móp nghẹt. Ông không thể nào đáp lại lời linh đan, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau khi cô và anh bước ra ngoài, ông Bình Minh mới dám đi lại ngồi gần bên cạnh giường bà Hoa. Khi ánh mắt hai người giao nhau, không hẹn mà gặp, hai người bỗng rơi lệ. Ông Minh vươn tay. Ông nắm chặt lấy bàn tay của bà Hoa, rồi đặt lên bàn tay của bà một nụ hôn. Ông áp tay bà lên má mình để cảm nhận được hơi ấm từ bà chuyển qua. Một lúc lâu sau, ông mới có thể nghẹn ngào. Hơn 20 năm qua, anh vẫn luôn tìm em. Anh không nghĩ em lại lưu lạc vào đây, vào tận thành phố Hồ Chí Minh xa xôi này. Nước mắt của bà Hoa cũng không ngừng chảy xuống. Bà nhìn ông bình minh, bà nhớ lại chuyện cũ. Em nghe, anh bị thiệt mạc trong vụ tai nạn sập hầm mỏ. 25 năm trước ngày trước bà hoa lớn lên trong trại chè mồ côi khi trưởng thành bà ở lại để phục vụ các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh giống mình bà bảo ông bình minh gặp nhau trong một lần ông ghé tr chạyi làm từ thiện hai người này sinh tình cảm với nhau yêu nhau dưới quyết định tiến tới hôn nhân cả hai người cũng đi xem ngày cưới Sắp đến ngày cưới, mỏ khai thác đá quý tại Quỳ Châu, Nghệ An thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Bình Minh xảy ra sự cố, khiến ông phải bay vào để xử lý gấp và không ngờ trong lúc ông đang kiểm tra thì bị sập hầm. Vụ sập hầm đó đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều công nhân khai thác mỏ đá. Ông Bình Minh may mắn chỉ bị thương nặng, gia đình ông đưa ông đi Mỹ điều trị. Một năm sau, ông mới bình phục trở về nước. Và khi ông trở về, ông không còn cách nào để liên lạc được với bà Hoa. Ông cho người lật tung thành phố Hà Nội, nhưng mà không tìm thấy bóng dáng của bà. Còn bà Hoa, lúc nhận được tin buồn của ông Bình Minh, ông thiệt mạng trong vụ sập hầm, khai thác đá quý, bà lại nhận được tin mình mang thai. Nhận thấy không thể nào ở lại chạy trẻ mổ côi, bởi vì bà sợ làm phiền đến mọi người, nên bà đã quyết định ra ngoài trỏ. Bà chăm chỉ đi làm thêm đủ việc Để dành ruộng tiền Chờ lúc sinh con Kết quả bà sinh được hai cô con gái Bà đặt tên là Trần Linh Đan Và Trần Linh Dương Một mình bà nuôi con Và chăm sóc hai cô con gái cùng lúc Nên vô cùng khó khăn vất vả Một hôm tranh thủ hai con gái ngủ Bà đi ra ngoài trước ngõ Mua đồ ăn Thế nhưng Chỉ ít phút sau bà quay về, bà không còn nhìn thấy con gái Linh Dương đâu nữa. Bà nhờ chính quyền địa phương can thiệp tìm kiếm. Vài ngày sau, bà nhận được thư kèm hình chụp Linh Dương đã chết. Bà đau buồn và sợ hãi. Chuyện xấu lại đến với Linh Đan. và đến với cả bà, nên bà quyết định mang theo Linh Đan vào thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh. Đó là lý do dù ông Bình minh dư quyền và dư tiền... Để lật tung thành phố Hà Nội Nhưng không thể nào Tìm thấy mẹ con bà Ông Bình Minh cởi hai nốt áo sơ mi trên cùng Để lộ ra một vết sẹo lớn Đang chạy dài trên ngực Ông nắm tay của bà Hoa Chạm vào vết sẹo của mình Ông lại tiếp tục kể cho bà nghe Vụ sập hầm đó Anh chỉ bị thương nặng thôi Bà mẹ anh đưa anh qua Mỹ điều trị Một năm sau trở về Thì anh không còn tìm thấy em Chạm tay vào vết sẹo dài trên ngực ông Bình Minh Trái tim của bà Hoa như bị ai đó dùng dao đâm một phát Trong giây lát bà gần như lịp đi Hai hàng nước mắt chưa khô lại tiếp tục chảy xuống Một lúc lâu sau ổn định bà mới có thể nói ngay Lúc nhận được tin anh thiệt mạng Em lại biết mình mang bầu nên em rời đi Con gái em tên là Linh Đan Linh Đan Linh Đan là con gái của anh có phải không Sao Sao anh biết Ông Bình Minh định thú nhận sự thật với bà Hoa nhưng nhớ đến lời dạng của bác dĩ không được làm cho bà Hoa kích động tinh thần nên ông nói làng tránh Ừ Anh vừa mới biết đây thôi Dứt lời ông cúi xuống đặt lên chán bà Hoa một nụ hôn Cảm ơn em. Cảm ơn em đã sinh cho anh. Một cô con gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng tài giỏi. Mấy ngày nằm viện lại không được sự cho phép của Victor Nguyễn, nên ông Bình Minh chỉ có thể tìm những video của Linh Đan trên mạng xã hội để xem thôi. Ông hít một hơi thật sâu, ông mới dám tiếp tục. Em có thể cho phép. Từ bây giờ, anh được quyền chăm sóc. Cho mẹ con em không? Ông Bình Minh cho trợ lý của mình Đi tìm hiểu Thì được biết bà Hoa không hề lập gia đình Từ khi vào thành phố Hồ Chí Minh Chỉ có hai mẹ con bà sống với nhau Mặt khác hôn nhân của ông và bà Ngọc Diệp Chỉ là hình thức Đặc biệt hơn 20 năm qua Ông luôn hướng tình cảm của mình về bà Hoa Bởi vậy ông không ngại Đưa ra lời đề nghị với bà Dù hai người chỉ mới gặp nhau Sau 25 năm Mặc dù tình cảm của bà Hoa dành cho ông Bình Minh vẫn còn nguyên vẹn như xưa nhưng bà không biết hiện tại cuộc sống của ông như thế nào mà không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác nên bà e dè Anh Minh à có lẽ chúng ta không nên hiểu ý của bà Hoa muốn nói gì ông Bình Minh vội vàng cướp lời ngay sau khi không tìm thấy em Anh anh phải kết hôn Theo sự sắp đặt của gia đình Nhưng vợ chồng anh chỉ kết hôn trên mặt giấy tờ Không có quan hệ thân thể Không có con chung Vì vậy anh tự tin đủ tiêu chuẩn Để chăm sóc cho em cả đời về sau Nh, Nhưng Nhưng còn vợ anh thì sao Ông Bình Minh nắm chặt lấy tay của bà Hoa Cho anh ít thời gian nhé Anh sẽ làm thủ tục ly hôn với bà ấy Nhìn vào đáy mắt của ông Bình Minh, bà Hoa cảm nhận được tình cảm của ông dành cho bà vẫn mênh mông như ngày đầu tiên. Thấy bà im lặng không đáp, ông Bình Minh chủ động cúi xuống, hồn lên môi của bà. Nụ hồn kéo dài không hồi kết, mang theo tất thầy những nhớ nhung sau 25 năm xa cách, mang theo sự luyến tiếc bởi vì bỏ lỡ nhau suốt 25 năm. Đồng thời sười ấm trái tim, hai trái tim tưởng chừng như hóa đá. Nụ hôn mang lại cảm xúc còn nguyên vẹn của những năm tháng hai người từng yêu nhau. Giọt nước mắt hạnh phúc sau bao nhiêu ngày xa cách kèm theo nụ hôn không ngừng tuồn rơi như thác lũ. Victor Nguyễn kéo Linh Đan ra ngoài có chuyện muốn nói với cô. Nhưng vừa ra ngoài anh nghe hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác. Cô suốt ruột nói chuyện. Vậy thì anh ở ngoài mà nghe điện thoại đi. Em vào với mẹ rồi lúc khác chúng ta nói chuyện. Rất lời cô xoay người đi vào phòng bệnh của bà Hoa khiến anh không kịp phản ứng. Mục đích của anh là kéo dài thời gian để ông Minh được nói chuyện với bà Hoa. Chưa làm gì có chuyện gì khác. Linh đàn và Vích Nguyễn quay trở lại phòng bệnh thì ông Bình Minh và bà Hoa đang chìm đắm trong đỗ hôn trùng phùng sau 25 năm xa cách. Nghe tiếng bước chân bà Hoa vội vàng đẩy ông Bình Minh ra. Linh đàn luống cuống hạ giọng Mẹ... Mẹ muốn ăn cháo hay là ăn cơm à? Cả chú Minh nữa, chú muốn ăn gì, cháu đi lấy luôn. Bà Hoa không đáp lại lời con gái, bà ngồi dậy. Ông Bình Minh biết ý, ấn công tắc nâng đầu giường lên cho bà, để bà ngồi tựa lưng. Bà vẫy tay với Linh Đan và Victor Nguyễn. Lại đây, hai con lại đây, mẹ coi chuyện muốn nói. Linh đàn và Victor Nguyễn đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Bà Hoa nắm lấy tay con gái, ánh mắt ngượng ngùng của bà nhìn ông Bình Minh. Chú mình đây chính là ba ruột của con. Lời bà Hoa vừa nói, không khác gì tiếng sét vừa đánh ngang tay Linh đan Cô không tin vào những gì bà vừa nói, liền khóc giống lên. Cô lấy cánh tay của bà. Kìa mẹ, mẹ vừa nói cái gì ạ? Có phải mẹ vừa tỉnh lại? Nên đầu óc của mẹ Có vấn đề rồi không Mẹ Bà Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Bà kiên định nhắc lại một lần nữa Mẹ rất tỉnh táo Mẹ muốn nói với con Chú Trần Bình Minh Chính là ba ruột của con Linh Đàn đứng dậy Không ngừng hét lớn Không Chú ấy không phải là ba con Con không có ba Con không có ba Con không cần có ba Ông Trần Bình Minh là chủ tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Bình Minh. Có thể nói ông là tỷ phú giàu có, máu mặt nhất Việt Nam, đến cả Vích Tô Nguyễn và Hoàng Long cũng phải kính nể Nhắc đến ông người ta nghĩ ngay đến tiền và quyền lực. Vậy mà ông lại để cho con gái và mẹ của con gái mình phải sống tha hương cầu thực, phải vất vả mưu sinh, nơi đất khách quê người suốt mấy chục năm qua. Mẹ cô trải qua được quãng đường thời gian đầy vất vả và tủi nhục mà không có chồng bên cạnh. Hiện tại mẹ con cô lại càng không cần có ông ấy. Nói xong linh đàn chạy vụt ra khỏi phòng, ông Bình Minh lo lắng cho cô liền nói với Victor Nguyễn. Cháu đuổi theo con bé đi, có đây, có chú rồi nên không cần phải lo. Thấy ánh mắt nghi ngại của Victor Nguyễn dành cho ông Bình Minh, bà Hoa liền vội vàng. Mẹ không sao đâu, con bé chắc đang sốc lắm, còn chăm sóc con bé dùm mẹ. Victor Nguyễn chạy ra ngoài hành lang bệnh viện thì không nhìn thấy bóng dáng của Linh Đan đâu nữa. Anh chạy ra ngoài cổng bệnh viện thì thấy mấy vệ sĩ của Kiên đang nằm la liệt trên mặt đất. Anh chưa kịp lên tiếng hỏi thì có một vệ sĩ nói. Cô ấy không cho chúng tôi đi theo. Cô ấy chạy hướng nào? Dạ cô ấy vừa lên xe buýt, chạy đi hướng này à? Victor Nguyễn lập tức gọi điện vào số máy của Linh Đan, nhưng người bắt máy lại là ông Bình Minh, cô để túi của mình, lại phòng bệnh của bà Hoa. Ngồi trên xe bít, xe dường lại ở rất nhiều chạp, nhưng Linh Đan vẫn ngồi nguyên một chỗ, trong đầu của cô lúc này hiện về, nguyên vẹn ký ức, tuổi thơ của cô. Ngày học mầm non, các bạn nhỏ đều được ba mẹ đưa đón đi học, còn cô chỉ có một mình mẹ. Cô nhớ như in vào dịp sinh nhật lần thứ năm của mình, cô và vài bạn trong lớp đại diện cho trường đi biểu diễn văn nghệ tại nhà văn hóa quận. Bạn nào cũng được ba mẹ đưa đi, bà hoa bận đi làm nên cô giáo đi cùng với cô. Trước giờ diễn văn nghệ, ai cũng được ba mẹ mua cho đồ chơi, kẹo bông gòn để động viên tinh thần. Còn cô, cô chỉ đứng nhìn miệng chúng ăn, lại bị chúng đuổi. Giống như đuổi tà Mày đi chỗ khác mà chơi Tụi tao không chơi với mày Cái đồ không có ba Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhận thức được Ba lại quan trọng như vậy Lúc đó cô ước gì mình có ba Đơn giản để được chơi cùng với các bạn Chỉ để các bạn không hắt hồi mình Không khinh miệt mình Để không bị chúng đuổi Cô lén đứng trong góc nhìn chúng ăn Bật chợt có một anh trai lớn hơn đưa cho cô một con búp bê và nói với cô Em đừng buồn anh sẽ làm ba của em ngay sau đó cô kéo anh đi khoe với đám bạn vừa mới miệt thị mình và đuổi mình Tớ có ba rồi Các bạn chơi cùng với tớ nhé Ba của tớ cũng tặng quà cho tớ đây này Bởi vì có ba nên các bạn cho cô chơi cùng Cô mang theo ký ức về lần duy nhất trong đời cô có ba được ba bảo vệ trước các bạn Lớn thêm một chút, ngày học trung học Bởi vì không có ba bảo vệ Nên cô luôn bị coi thường, bạn bè khinh bỉ Cô trở thành ô xin cho bọn chúng sai bảo Làm trực nhật và làm bài tập về nhà Đó chính là lý do Khi đi du học, gặp được Vĩnh Kỳ Cô nhờ anh dạy võ cho mình Để có thể tự bảo vệ bản thân Mà không cần có ba Rồi đến khi cô gặp Louis Cô học được kỹ năng cao hơn nữa Khi đó cô mới tự tin hơn khi có năng lực để tự bảo vệ chính mình và bảo vệ cho bà Hoa. Mẹ của cô cũng vậy. Một mình bà vất bả nuôi cô khôn lớn với bao nhiêu tủi hổ trong ánh mắt rẻ biểu của người đời. Nhiều khi cô bị ốm hay mẹ cô bị đau hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Những lúc cô cần một người ba như vậy, mẹ cô cần một người chồng như thế, tại sao ông ấy không xuất hiện? Lúc đó ông ta ở đâu? Hiện tại cuộc sống của mẹ con cô đang rất tốt. Vậy thì ông ấy xuất hiện làm cái gì chứ? Linh Đan đang chìm đắm trong tuổi thơ thiệt thòi của mình thì nghe giọng của bác tài xế vang lên. Cô dì ơi, đây là trạm dừng cuối cùng rồi đấy. Linh Đan vội vàng gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má của cô. Dạ vâng, chào xuống ngay đây ạ. Victor Nguyễn gần như phát điên khi không biết Linh Đan đi đâu, anh rất lo sợ chuyện xấu lại xảy ra với cô, bởi vì anh biết rất rõ nguy hiểm đang rình rập vây quanh cô. Một đội quân hùng hậu bao gồm tất cả bạn thân của Victor Nguyễn, Thành Nhã và Louis cùng với vệ sĩ của Kiên, chia nhau đi tìm ở tất cả những nơi mà Linh Đan có thể đến, nhưng đều không tìm thấy cô. Đã quá nửa đêm, tất cả mọi người đang còn điên cuồng tìm kiếm Linh Đan. Thì tại một căn biệt thự sang trọng Ông Lê Bảo và bà Ngọc Diệp Không mảnh vải che thân Đang quấn lấy nhau trên giường Em lại tăng liều lượng thuốc cho anh uống Có phải không? Liều nhẹ Anh chỉ được có vài phút Làm sao có thể thỏa mãn được em chứ con bé đó biết võ Hơn nữa Đám người của tên Victor Nguyễn Cũng đang nháo nhác đi tìm nó Nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ càng Thì bị bại lộ ngay Em biết mà Vậy em nói xem Chồng của em và mẹ của con bé kia Đang làm gì trên giường bệnh nào Hai kẻ tật nguyện đó Thì làm ăn được cái gì Chỉ có anh yêu của em Mới mạnh mẽ thôi Nói xong bà ta hất cầm về ly nước Đặt trên bàn Sau đó nói tiếp Anh uống thêm đi Ông Lê Bảo hài lòng với câu trả lời của bà Ngọc Diệp Bưng ly thuốc lên uống Sau đó ông ta Lấy cho bà ta một ly khác Em phải uống thêm Mới kích thích chứ Vừa bưng ly thuốc cho bà Ngọc Diệp uống Ông Lê Bảo vừa nói tranh thủ lúc con bé Chưa chịu nhận hắn là ba Hắn chưa trao quyền thừa kế cho con bé Em làm đơn ly dị với hắn Liền được hưởng 50% tài sản Anh tìm hiểu kỹ rồi Giấy tờ thỏa thuận Là tài sản độc lập của em và hắn lúc cưới Là giấy tờ viết tay Không có giá trị pháp lý Bà Ngọc Diệp nghe xong, bỗng nhiên cười phá lên. Có phải chúng ta sắp trở thành người giàu có nhất Việt Nam rồi không? Trong khi kẻ xấu, đang bàn mưu tính kế hãm hại Linh Đan, thì Victor Nguyễn tuyệt vọng phóng xe đi như một kẻ điên trong đêm trên đường phố. May mắn đường phố về đêm không có người qua lại. Nếu không thì không biết chuyện gì lại xảy ra với anh. Anh đang lái xe bạt mạng trên đường, thì nghe chuông điện thoại gieo vang, Anh thắng xe quay ngoắt 180 độ quay về nhà cô. Vừa nhìn thấy cô, anh liền lao vào ôm chầm lấy cô. Linh đàn, em có biết anh và mọi người lo lắng cho em thế nào không? Linh đàn bật khóc nức nở trong vòng tay của anh. Lúc này cô như một con thuyền mất phương hướng, đang lênh đánh giữa đại dương bao la. Em không cần ba. Em không cần ông ấy. Lúc em và mẹ cần ông ấy, thì ông ấy ở đâu chứ? Victor Nguyễn chỉ biết ôm chặt lấy cô vỗ về lưng cô nghe cô tâm sự tiếng không của cô trở nên nấc nghẹt em từng nghĩ mình là một đứa trẻ xấu dí em từng nghĩ mình là một đứa trẻ hư mới không có ba giống như các bạn trái tim Bích Nguyễn như bị ai đó bóp chặt không sao thờ nổi cảm giác của Linh Đan lúc này anh đã từng trải qua Tuổi thơ của anh cũng từng bị bạn bè xa lánh bởi vì anh là một đứa trẻ không cha. Anh đã từng bị tự kỳ khi bị nguyên rùa là con hoang. Khóc lóc một hồi lâu nước mắt của Linh Đan thấm cả ngược áo của Victor Nguyễn. Đôi mắt mọng nước của cô ngước lên nhìn anh. Từ trước tới nay em chỉ có một người ba nhỏ thôi. Victor Nguyễn biết rất rõ bà Hoa không hề tái giá Tại sao cô lại nói rằng cô còn có một người ba nhỏ chứ? Anh tò mò hỏi cô. Em còn có một người ba khác sao? Linh Đan gật đầu kéo anh đi đến kệ sách. Victor Nguyễn còn chưa hiểu chuyện gì thì Linh Đan chỉ vào một chiếc hộp nhỏ. Ba của em trong đấy. Anh lấy giúp em đi. Anh vườn tay lấy chiếc hộp bằng sắt kháo cụ kỹ trên kệ. Sau đó ngồi cùng cô xuống trên bàn làm việc. Linh đàn mở chiếc hộp lấy ra một bức hình cũ. Bức hình chụp tập thể dàn đồng ca đang đứng trên sân khấu hát. Cô chỉ vào một bé trai ốm yếu nhưng khá cao. Đây là ba nhỏ của em. Nói rồi cô chỉ vào cô bé thắt bím hai bên. Trên tay cô bé cầm một con búp bê đang đứng cạnh cậu bé. Còn đây là em. Victor Nguyễn như được trở về đêm Giáng sinh hơn 18 năm về trước. Khi đó anh đại diện cho các bạn trong trường tiểu học đi biểu diễn văn nghệ ở nhà văn hóa quận. Hôm đó tự đi bộ tới nhà văn hóa bởi vì nhà ông bà ngoài của anh ở cách đó không xa. Trong khi tất cả mọi người được ba mẹ chăm sóc thì anh nhìn thấy một cô bé gái bị đám bạn xua đuổi chỉ vì không có ba. Bé gái đi tới góc phòng nhìn bạn ăn kẹo bông gòn với ánh mắt thèm thường. Anh nhặt một con búp bê bằng vải ai đó ném đi và đưa cho cô bé. An ủi cô bé Cũng giống như an ủi chính mình Em đừng buồn Anh sẽ làm ba của em Hôm đó cô bé kéo anh tới trước mặt Tất cả mọi người của cô Giới thiệu anh là ba của mình Suốt buổi tối cô như một cái đuôi Luôn bám chặt theo anh Lúc cô giáo gọi cô bé ra về Cô bé còn không muốn về Anh phải dụ dỗ cô bé Em ngoan về với cô giáo Mãi mốt lớn Ba làm có tiền Bà mua cho em thật nhiều kẹo bông gòn và thật nhiều đồ chơi nhá. Cô bé còn bắt anh móc nghéo. Hứa với cô thì cô mới chịu đi về cùng với cô giáo. Linh Đan cao hứng khoe ngay. Anh thấy ba nhỏ của em có đẹp trai không? Victor Nguyễn nhìn cô, mỉm cười và không đáp lại. Cô tiếp tục lấy ra một con búp bê nhỏ đưa cho anh xem. Còn đây là búp bê. Ba nhỏ tặng em. Victor Nguyễn nhìn Linh đan Rừng rừng nước mắt Nếu như bây giờ gặp lại Ba nhỏ của em Thì em gọi ba nhỏ của em là gì Anh không ngờ Cô bé anh luôn muốn gặp lại Dù chỉ một lần lại chính là cô Hơn nữa quan hệ của hai người lúc này Cũng vô cùng đặc biệt 24 tháng 12 010 là ngày sinh nhật Năm anh tròn 10 tuổi Con số này được anh dùng làm bắt buộc cá nhân Gồm mã cửa, thẻ ngân hàng đạn thoại và đến kết sắt. Thấy biểu hiện của anh có vẻ khác thường, Linh Đan nghiêm túc. "Thì em vẫn gọi là ba nhỏ thôi." Minh Tô Nguyễn ôm Linh Đan vào lòng. "Gọi anh là chồng yêu, bởi vì anh chỉ muốn con của chúng ta gọi anh là ba, anh không muốn em gọi anh là ba nhỏ." Hai mắt Linh Đan tròn xoe, anh ngước nhìn cô, cô mừ miệng, nửa ngày mới nói nên câu. "Anh Anh vừa nói gì? Victor Nguyễn bật cười với phản ứng của cô Anh lấy từ trong ví của anh ra một tấm hình cũ Trong hình chỉ chụp cô và anh Khi đó anh còn khá nhỏ con Mặt mũi vô cùng sáng Ở anh phát ra một loại khí chất Mà không phải đứa trẻ 10 tuổi nào Cũng có được Còn Linh Đan 5 tuổi Là một cô bé trắng trèo mũm mỉm đáng yêu Cô mặc chiếc đầm công chúa màu hồng Trên tay cô còn ôm một con búp bê nhỏ Mà anh tặng cô Chồng cô so với búp bê còn xinh đẹp và đáng yêu hơn Ở cô toát lên vẻ hào quang của một đại mỹ nhân trong tương lai Linh đàn nhìn vào tấm hình rồi lại nhìn Victor Nguyễn Cô cơ lặp đi lặp lại hành động như vậy Một hồi lâu cô đưa ra kết luận Anh đúng là ba nhỏ của em, đúng là anh rồi Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh cưng nực Nhưng nhìn anh không đẹp trai Không đáng yêu bằng ba nhỏ của em Nhưng mà ba nhỏ của em Lại có cái Không bằng anh đấy Linh đàn còn chưa hiểu ý trong lời nói của anh là gì Liền bị anh ôm lên giường Linh đàn cảm nhận được sự yêu thương dồn rậm Mà anh mang đến cho cô Kết thúc cuộc kích tình cuồng nhiệt Vích Đồ Nguyễn kê cao gối Tượng người nhìn Linh Đan Bằng ánh mắt mê muội Em biết Anh hơn ba nhỏ của em cái gì chưa Linh đàn nâng bàn tay vô lực của mình lên, đánh vào người anh, giọng nói của cô phát ra như mèo kêu, vô cùng dễ thương. Anh đúng là cái đồ xấu xa. Tại vì em xinh quá, khiến anh mỗi lần gần gũ em, đều không thể nào kiềm chế được. Hạnh phúc ngập tràn, lan tận vào đáy mắt của cô, tình yêu mà anh mang lại cho cô vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Victor Nguyễn xét chặt cánh tay ôm cô vào lòng Anh hôn nhẹ lên chán của cô Giọng nói trầm ấm của anh vang lên Trong đêm khuya vắng lạnh Em biết không Vào ngày anh gặp em Ba của anh đã về Việt Nam Ông muốn đưa hai mẹ con anh qua Mỹ sống Nhưng anh không chấp nhận Lúc đó anh rất căm hận ông ta Bởi vì ông ta mà mẹ anh luôn bị người ta chửi rủa Là đồ chửa hoang Bởi vì ông ta mà anh luôn bị đám bạn xa lánh Ba mẹ của chúng Còn không cho chúng chơi với anh Chỉ vì anh là một thằng con hoang Không có cha Linh đàn giống như đang nghe câu chuyện Của chính mình Trái tim của cô như bị ai cào cấu đau nhói Chẳng phải cô cũng như anh Từng có tuổi thơ thiệt thòi Khi bạn bè xa lánh Và người đời chia cười vì không có ba sao Chẳng phải cô cũng không chấp nhận nổi Khi đột nhiên có người ba Từ trên trời rơi xuống Nhận cô là con sao Victor Nguyễn hôn lên môi cô Anh tiếp tục nói chuyện với cô Hồi đó bà của anh năn nỉ anh Thậm chí ông còn khóc trước mặt anh rất nhiều Nhưng anh quyết định Không tha thứ cho ông ấy Linh Đan đã từng theo Victor Luis Về nhà của ba mẹ anh Bên Mỹ chơi rất nhiều lần Mẹ của anh là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp Tuy bà đã ngoài 50 Nhưng khuôn mặt của bà rất tươi trẻ Nếu nhìn từ phía trông bà không khác gì người mẫu Gương mặt của bà trẻ hơn cả chục tuổi Dù mang danh là phu nhân của tỷ phú hàng đầu thế giới Nhưng đích thân bà vẫn tự tay chuẩn bị bữa cơm cho chồng mình Linh Đan cũng học hỏi được Nhờ bà nấu một vài món ngon Còn ba của Victor Nguyễn Ông Victor Ken là người đàn ông thành đạt Ông là một trong những người giàu có nhất thế giới Với khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đô la Tuy nhiên ông là người chồng người cha Luôn quan tâm đến vợ con mình Dù trong trường hợp nào Ông vẫn có thói quen Về nhà ăn cơm tối cùng vợ Linh Đan tò mò về mối quan hệ của anh với ba mình Một doanh nhân là thần tượng của cô Cả trong công việc Và trong cuộc sống gia đình Cô ngước mắt lên nhìn anh và hỏi Hiện tại mối quan hệ của anh và ba như thế nào Victor Nguyễn mỉm cười Tiếp tục câu chuyện của mình Học xong cấp 3 Anh cùng với Hoàng Long thi vào trường đại học Harvard Và cùng đạt được học bổng của trường Qua bên đó học chứng kiến tình cảm của ba mẹ rất tốt. bà cũng không xấu như anh nghĩ, nên tự nhiên tình cảm của anh và ba trở nên tốt đẹp. bà không ép anh làm những gì mà anh không muốn, mà chỉ định hướng, góp ý khi anh cần. Trong mắt anh, ông ấy là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Có những lúc anh cảm thấy hối hận, bởi vì đã không tha thứ cho ông ấy sớm hơn. Nhận ra mục đích của Victor Nguyễn, kể chuyện của anh cho mình nghe, Linh Đàn liền lên tiếng phản bác Nhưng mẹ của anh Louis mất từ khi anh ấy còn nhỏ Còn chú Minh thì có vợ rồi Chẳng phải hôm trước Chúng ta cùng đi bắt gian vợ chú ấy đấy sao Anh đi bắt gian cho bố vợ tương lai Thì có gì mà không tốt Thôi được rồi Em không thèm nói chuyện với anh nữa Em muốn ngủ Chú ấy nói chỉ là kết hôn với bà Diệp Trên giấy tờ thôi Không có quan hệ thể xác Chắc là chú ấy quá yêu mẹ của chúng ta Nên không thể nào gần gũi Với một người phụ nữ nào Anh biết chú ấy là ba của em sao? Ừ, anh biết cách đây không lâu. Nói rồi anh hôn lên đôi mắt mơ màng, mông lung, không điểm tựa của Linh Đan. Mẹ của chúng ta cũng cần một người đàn ông tâm sự, chăm sóc khi về già. Như em thấy rồi đấy, tình cảm của hai người đang rất tốt. Lúc ở bệnh viện, chúng ta vào muộn một tí, có khi lại bắt gặp hai người họ. Linh Đan liền cắn vào miệng Victor Nguyễn, Không cho anh nói thêm Tại bệnh viện Thiên Long Sau khi Linh Đan và Victor Nguyễn rời đi Ông Bình Minh lệnh cho trợ lý chuyển đồ của mình sang phòng bệnh của bà Hoa Thật ra ông có thể xuất viện từ lâu Nhưng nếu ra viện rồi Ông không biết tìm lý do gì Để có thể ở lại thành phố Hồ Chí Minh Cùng với Victor Nguyễn Nên ông đành ở lại bệnh viện Để đường đường chính chính Được gặp Linh Đan và bà Hoa Lúc ông Minh đang đút cháo cho bà Hoa thì trợ lý của ông mang đồ của ông vào bà chỉ vào mấy vali và hỏi ông Đồ gì mà nhiều thế này anh? Đồ của anh đấy Hai chúng ta nằm hai phòng lại tốn rất nhiều tiền viện phí vậy nên anh chuyển qua đây ở cùng với em cho tiết kiệm Nghe ông Minh nói như vậy bà Hoa bỗng sạc cháo một hồi sau bà mới có thể nói tiếp Anh chưa xin ý kiến của em mà lại tự ý chuyển qua đây sao? về lại em cũng không muốn mang tiếng là người thứ ba xen vào hôn nhân của gia đình anh đâu. Còn Linh Đan, chắc gì nó chấp nhận anh chứ? Ông Minh đặt tô cháo xuống, lấy khăn lau miệng cho bà rồi đưa cho bà một ly nước. Em yên tâm, hiện tại thứ bà ta cần ở anh chỉ có tiền. Luật sư của anh đã làm xong thủ tục giấy tờ trao quyền thừa kế cho con gái Linh Đan của chúng ta rồi. Anh trở thành kẻ vô sản rồi thì bà ta còn muốn bám lấy cái danh hờ chủ tịch của tổng giám đốc tập đoàn vàng bạc đá quý Bình Minh của anh nữa không? Còn con gái của chúng ta sẽ từ từ chấp nhận anh cũng được, anh không vội. Như vậy, anh biết Linh Đan là con gái của chúng ta từ lâu rồi sao? Ừ, cũng không lâu lắm. Em uống thuốc nhé. Chuyện lý hôn thứ hai tuần tới luật sư của anh làm thủ tục, nếu bà ta không đồng ý thì vài tháng sau tòa sẽ thụ lý ly hôn vắng mặt. Anh không có tài sản chung. Không có con chung, nên thủ tục ly hôn cũng nhanh gọn lắm. uống xong ly nước, bà Hoa lại nói. Anh về phòng của anh đi, em muốn nghỉ ngơi một lát. Thực sự bà Hoa không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến hôn nhân của ông Minh. Hơn nữa bà mới chỉ mới nghe từ một phía của ông thôi. Mặc dù trước đây tình yêu của hai người dành cho nhau vô cùng sâu sắc. Sau 25 năm, liệu có còn nguyên vẹn như ngày xưa? Bà hòa bộng chốc trở thành cô gái bé nhỏ trong vòng tay của ông Bình Minh. Bà cứ ngỡ rằng ông đã ra đi mãi mãi. Bà không ngờ rằng bà có thể gặp lại ông bằng xương bằng thịt thế này. Cảm giác giống như vừa mới tìm thấy một báu vật chân quý. Bà hôn nhẹ lên chán của ông. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Câu nói tưởng chừng bà chỉ có thể nói trong mơ. Không ngờ bà lại có cơ hội là nói trực tiếp với ông. Ông Bình Minh giữ chặt cầm của bà Hoa, ánh mắt của ông nhìn bà đông đầy hạnh phúc. Em không có gì làm quà tặng cho anh sao? Anh như hồn ma, đột nhiên xuất hiện trước mặt em sau 25 năm mất tích, khiến em xém nữa mất mạng. Anh còn dám đòi quà em sao? Ông Bình Minh nhìn bà Hoa, mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Em và con chính là món quà sinh nhật vô giá nhất dành cho anh rồi. Bỗng có tiếng gọi cửa. Lâm bà hoa giật mình tỉnh giấc, bà mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay ông Bình Minh, bà đập nhẹ vào cánh tay của ông đang đặt trên eo mình. Anh mau buông em ra đi, có người gọi cửa đấy. Ông Bình Minh mở mắt ra, nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Em vừa ngủ chưa được bao lâu, em cứ ngủ thêm một lát nhé, để anh nói với bác sĩ khám cho em sau. Người đứng bên ngoài là Linh Đan và Victor Nguyễn. Ông sắm vai một vị chủ nhà Nghe người cho Linh Đan và Victor Nguyễn bước vào bên trong. Hai con tới sớm như vậy sao? Linh Đan không chào hỏi, cũng không đáp lại lời ông Bình Minh mà đi thẳng vào trong phòng bệnh của bà Hoa. Victor Nguyễn khẽ gật đầu với ông Bình Minh. Nhìn trong phòng không thấy bà Hoa đâu, Linh Đan tỏ vẻ lo lắng, cô nói trống không. Mẹ đâu? Ông Bình Minh làm bộ không nghe lời của cô nên ông không trả lời cô. Linh Đan sốt ruột đi tới trước mặt ông Bình Minh Cô hỏi lại Mẹ của con đâu? Hài lòng với câu hỏi của Linh Đan Ông Minh vươn tay, xoa đầu cô Ba mẹ vừa mới ngủ dậy Mẹ của con đang trong nhà vệ sinh Linh Đan ngượng ngùng đi tới Ngồi xuống gần Victor Nguyễn Anh ghé sát vào tay cô nói nhỏ Anh nói ba mẹ lâu ngày gặp lại nhau Khó ngủ Chúng ta tới muộn một chút Mà em lại không chịu nghe Linh Đan thúc nhẹ cổ cho vào ngực Victor Nguyễn một cái, khiến anh kêu lên một tiếng. Bà Hoa chưa tắm xong thì có bác sĩ bước vào phòng, ông Minh nhìn bác sĩ hỏi ngay. "Không cần phải khám lại, cô có thể làm thủ tục xuất viện cho tôi, bà bệnh nhân Hoa luôn một thể." Vị bác sĩ còn chưa lên tiếng, Linh Đan liền cướp lời. "Bác sĩ còn chưa khám cho mẹ, làm sao mà biết có thể xuất viện chứ?" Linh Đan vừa mới dứt lời, Vích Nguyễn lại ghé sát vào tay cô, nói nhỏ thêm một lần nữa. Chắc là bà khám cho mẹ cả đêm rồi, nên bà biết sức khỏe của mẹ bây giờ như thế nào. Em yên tâm. Tiếp tục thêm một cùi trò, hạ xuống, lên ngực của Vích Tô Nguyễn. Vị bác sĩ đưa tay lên gãi đầu. Ông chưa biết nghe lời ai, thì ông Bình Minh lại tiếp tục. Cứ làm theo lời tôi đi. Kết quả là bà Hoa cùng với ông Minh được xuất viện cùng nhau. Lúc bà Hoa lên xe của Victor Nguyễn và Linh Đan, ông Bình Minh cũng muốn lên cùng. Victor Nguyễn nhìn ông nghiêm túc. Tốt nhất là ba nên đến khách sạn Victory đi. Ông Minh không đành lòng, đành theo trợ lý về khách sạn Victory. Ông nhận thức được thời điểm nhạy cảm này, không nên hành động theo cảm tính. Xe chạy đường một đoạn, Linh Đan nói với anh Vinh. Anh Vinh ơi, anh cho em xuống quán cà phê sai nhé. Nói rồi cô quay qua nói với bà Hoa và Victor Nguyễn. Hôm nay con đi nhận thưởng 24 tháng 12 Mới nhận thường chứ Em vừa nhận được điện thoại nói Chiều nay tới nhận thường Nhưng mà em muốn tới thương lượng Với chủ quán một chút Victor Nguyễn ngờ ngác Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Anh gợt đầu rồi đồng ý với cô À vậy anh cũng hẹn bạn gần đó Victor Nguyễn xuống xe đi bộ Vào một quán cà phê nhỏ Nằm sâu trong con hẻm Vừa nhìn thấy anh Người đàn ông đứng chờ sẵn Ở bên ngoài lên tiếng Anh là Victor Nguyễn có phải không? Đúng vậy Mời anh đi theo tôi Victor Nguyễn theo người đàn ông Đi lên tầng 2 của quán cà phê Tại đây chỉ có duy nhất một bàn Có một nam thanh niên đang ngồi Anh đi tới ngồi xuống đối diện Và người đàn ông đó không ai khác chính là Bảo An Nhìn thấy Victor Nguyễn đưa mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác Bảo An bỗng nhiên cười lớn Này Cậu đang sợ đi à? Vích Nguyễn ném cho Bảo An một ánh nhìn khinh bỉ. Cậu bỏ tiền ra bao trọn quán cà phê, chỉ để gặp tôi sao, liệu có lãng phí quá không? Bảo An khoanh tay, sau đó dướn người về phía Vích Nguyễn ngồi đối diện. Theo cậu thì liệu có phí không? Nói vào việc chính đi. Phục vụ bưng một ly cà phê, đặt trước mặt Vích Tô Nguyễn, Bảo An chỉ vào ly cà phê và nói. Tớ nhớ không nhầm. Cậu chỉ uống loại cà phê không đường Mời cậu. Gần đây thói quen của tôi thay đổi rồi. Nói xong, anh nói với nhân viên phục vụ đang còn đứng gần đó. Cho tôi một ly cà phê, nhiều sữa một chút. Bảo An như vừa bị Vích Nguyễn tắt cho một phát. Lần đầu tiên anh ta gặp Linh Đan, cô nói với anh ta rằng sở thích của cô là uống cà phê sữa, nhưng phải nhiều sữa, bởi vì cô sợ đắng. Vích Nguyễn thay đổi sở thích, chẳng phải muốn nói với anh rằng Tất cả là vì Linh Đan sao? Bảo an không dài dòng, hắn đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngôi nhà, tại những địa điểm trọng yếu của dự án, khu đô thị cao cấp bảo an tại Bình Thành là của cậu sao? Ừ, cậu đoán không sai, là của tôi. Nghe thông tin tập đoàn xây dựng bảo an Nam Tiến và dự định xin cấp phép dự án khu dân cư cao cấp tại Bình Thạnh, Victor Nguyễn cho Nguyễn Vũ và anh Tài đi mua một số ngôi nhà nằm ngay ở vị trí trọng điểm của dự án. Khi tập đoàn xây dựng Bảo An tiến hành đền bù giải tỏa mặt bằng, duy nhất những ngôi nhà này không chịu rời đi, dù người phụ trách dự án đã đi cửa sau, chấp nhận bỏ giá cao hơn rất nhiều lần so với giá mặt bằng chung. Biết sự thật này, Bảo An bất bình tố cáo. Cậu nên nhớ, cậu đang là cổ đông thứ hai của tập đoàn xây dựng Bảo An, sau tôi. Vịnh Nguyễn bưng ly cà phê lên uống một ngụm, anh đặt ly cà phê xuống chậm rãi lên tiếng theo cậu thì chuyện đó đối với tôi liệu có quan trọng không tập đoàn xây dựng Bảo An gần đây gặp rất nhiều khó khăn về vốn một số dự án bị ngâm chân là lý do khiến nội mộ cổ đông xào giáo và khiến giáo cổ củ phiếu của tập đoàn liên tiếp đi xuống Bạo ăn thẳng thắn nói với Victor Nguyễn chúng ta làm một cuộc trao đổi đi cậu mà còn thứ để trao đổi với tôi sao Đúng Vịt Nguyễn tranh thủ cơ hội hỏi trước. Chuyện cậu làm quen với Linh Đan là do bà Ngọc Diệp có đúng không? Đúng. Lúc đầu thấy Linh Đan có ngoại hình giống Linh Dương tớ xác định chỉ chơi bởi vì tớ cho rằng Linh Đan chính là đứa con thất lạc của bà Ngọc Diệp đó cũng là lý do 5 năm cuối du học bên Mỹ tớ không thèm bận tâm mà chỉ duy nhất duy trì mối quan hệ bằng cách gọi điện. Tớ tính khi cuối về Việt Nam Sẽ mang cô ấy ra uy hiếp bà ta. Nếu như xác định chơi bời với Linh Đan, thế thì tại sao? Cậu lại đắc tội với Tuyết Ngọc chứ? Tại sao cậu lại đối đầu với ba của mình khi ông ấy thông đồng với bà Diệp? Buổi tối hôm đó, Vích Tô Nguyễn và Kiên đứng bên ngoài hành lang phòng của ông Lê Bảo qua bà Ngọc Diệp tại khách sạn để nghe lén. Đã nhìn thấy bảo an chỉ vào mặt bà Ngọc Diệp và chất vấn ông Lê Bảo. Bố theo người đàn bà này hơn 20 năm qua, khiến cho mẹ đau bệnh, phải nằm liệt giường. Bây giờ tập đoàn bảo an sắp phá sản tới nơi, bố không lo. Còn ở đây cùng với bà ta hú ý hay sao? Ông bảo nghe thì cao giọng. Mày dám lên giọng với cả bố mày đi à? Hai người đừng nghĩ cái chết của Linh Dương không ai biết là do hai người thuê lính, đánh thuê để giết cô ấy. Ông Lê Bảo và bà Ngọc Diệp bất ngờ khi bảo an biết bí mật động trời của hai người họ. Ông ta nổi cơn sừng cổ, nắm chặt lấy cổ áo của Bảo An và gầm lên từng tiếng. Là bố mày thuê người giết đấy. Mày có giỏi, thì đi báo công an đi. Đi đi! Bảo An gỡ bàn tay của ông Lê Bảo trên cổ áo của mình ra, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ấy. Nếu như hai người dám đụng đến một sợi tóc của Linh Đan, thì tôi nhất định không bỏ qua cho hai người đâu. Bảo An vừa mới dứt lời Ông Lê Bảo lập tức vung tay, ráng xuống mặt anh một cây tát. Bởi vì con đĩ đó, mà mày đắc tội với Tuyết Ngọc, khiến tao mất đi mấy dự án lớn, mày có biết không? Cú tát của ông Bảo mạnh tới mức khiến khóe miệng của Bảo An chảy máu, hắn ta cười nửa miệng. Bà nhìn lại người đàn bà trước mặt ba đi, rồi bà hãy đánh giá người khác. Trước câu hỏi của Vích Tô Nguyễn, Bảo An chỉ biết nở một nụ cười chua chát. Hắn ta thú nhận Đúng là lúc đầu Tôi nghĩ rằng chị yêu Linh Đan chơi bời Nhưng khi gặp lại cô ấy sau 5 năm Tôi mới thực sự Bị vẻ đẹp của cô ấy đánh ngục Tôi lên kế hoạch đưa Tuyết Ngọc về Hà Nội Trước khi chính thức hẹn hò với Linh Đan Nhưng chính cậu Chính cậu là người phá vỡ tất cả mọi kế hoạch của tôi Vích Nguyễn đưa Linh Đan đi dự tiệc khai trương, chi nhánh của tập đoàn xây dựng bảo an tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho cô biết được bộ mặt thật của hắn. Bảo an nhìn thẳng vào đôi mắt của Vích Tô Nguyễn và nói ra một lời chân thành. Tôi chấp nhận thua cậu, nhưng nếu như cậu làm cho cô ấy buồn, thì đừng có trách tôi. Vích Tô Nguyễn như vừa đánh thắng một quân địch lớn, anh cười đắc ý. Xem như là cậu có thành ý, cậu nói xem yêu cầu trao đổi của cậu là gì? Sau khi trao đổi điều kiện với bảo an, Vích Nguyễn tìm đến Kiên để bàn bạc công việc. Còn Linh Đan, mang que gỗ trúng thường của Nhung bị Mai Vi bẻ gãy đến quán cà phê thương lượng. Do yêu cầu khi lĩnh thưởng cây gỗ phải còn giữ nguyên hiện trạng. Nếu quán cà phê không chấp nhận, thì cô đành phải bỏ tiền túi để tặng thưởng cho Nhung. Chỉ là không ngờ sau khi cô trình bày lý do, nhân viên xin ý kiến của chủ quán và lập tức được chấp nhận. Buổi chiều Linh Đan và Nhung có mặt tại quán cà phê Sunside từ rất sớm, cô không nghĩ lại có đông người đến linh thường như vậy. Đây là giải thường thường niên được tổ chức tại quán cà phê Sunside vào dịp Noel hàng năm, năm nay phát sớm hơn dự kiến. Đúng lúc gọi tên người chúng thường dài nhất, Nhung vui mừng đến mức ôm chặt lấy Đinh Đan và bật khóc. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Nhờ chị mua kem cho ăn mà em có xe đi làm rồi Từ nay em không cần phải đi xe buýt nữa Cảm ơn chị Khi MC gọi tên người chúng giải đặc biệt Không phải là mình Linh đàn không che giấu được sự thất vọng Nhung cũng bất bình lên tiếng Rõ ràng họ thông báo chị đi lĩnh thưởng Mà tại sao giải đặc biệt lại đứng tên người khác chứ Hay là chị liên lạc với ban trao Giải thường đi xem họ có nhầm lẫn gì không Giải đặc biệt mà Linh Đan trúng thường là giải Vích Nguyễn Bảo Nhân Viên làm thêm. Người ăn trúng que kem này không ai khác chính là Hoàng Long. Linh Đan bất bình đứng lên đi gặp chủ quán cà phê để tìm hiểu rõ sự tình. Cô còn chưa rời khỏi chỗ thì MC lại gọi tên cô. Và bây giờ, người thứ hai trúng giải thường đặc biệt chính là chị Trần Linh Đan. Xin mời tất cả những ai có tên lên sân khấu để lĩnh thường. Nhung và Linh Đan vui mừng cùng nhảy lên gieo hò. Sau đó cả hai người cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng. MC tiếp tục nói. Cũng như mọi năm, yêu cầu tất cả chúng ta có mặt tại đây, không được phép quay phim chụp hình. Xin mời chủ nhân của quán cà phê Sunshine bước ra trao thưởng cho những người chúng giải nhất giải nhì giải ba và giải đặc biệt trong năm nay. Một người đàn ông trung niên nắm tay một người phụ nữ trung niên bước lên sân khấu tướng mạo nổi bật của hai người thu hút mọi ánh nhìn, Linh Đan vô cùng ngạc nhiên. "Bác Ken, bác Mi, sao hai bác lại ở đây ạ?" Ông Victor Ken và bà Diễm Mi, không ai khác chính là ba mẹ của Victor Nguyễn và Louis, hai người nhìn thấy Linh Đan cũng ngạc nhiên không kém, họ đồng thời thốt lên. "Linh Đan đi à?" Sau khi nhận giải thưởng, Linh Đan nói với Nhung: Đây chính là ba mẹ của đại ma vương của chúng ta đấy. Ánh mắt của Nhung nhìn hai người họ không khỏi trầm trồ. Sao mà trông họ còn trẻ thế? Em thấy ba của tổng giám đốc quen lắm. Linh đàn ghé sát vào tay Nhung trả lời. Ngay sau đó, Nhung liền hét lên một tiếng. Linh đàn vội vàng lấy tay che miệng của Nhung. Em la hét nhỏ thôi. Hai tay của Nhung đưa lên ôm lấy ngực mình. Hèn gì, em cứ thấy bác ấy quen quen. Thì ra... Là một trong những tỷ phú hàng đầu của thế giới Tập đoàn Victory của chúng ta Chẳng phải có tiền thân Từ tập đoàn Victory mẹ hay sao chứ Ừ Chị cũng vừa biết cách đây không lâu Bà mi vẫy tay với Linh Đan Cắt đứt cuộc trò chuyện của cô và Nhung Linh Đan này Linh Đan kéo theo Nhung Đi vào trong quán cà phê Ngồi đối diện với ông Victor Ken Và bà Diễm Mi Sao con không nghe Hai anh nói là hai bác về nước ạ. Ông Victor Ken một tay nắm chặt tay bà Mi, ngọ tay ông đặt lên môi, nhìn Linh Đan, ông nói bằng tiếng Việt lơ lớ. Bí mật. Bà Mi mỉm cười, hạnh phúc lan tỏa tận đáy mắt. Hai bác muốn cho hai anh một bất ngờ, tối mai hai bác sẽ xuất hiện bất ngờ tại buổi khai trương showroom của Louis. Rút lời bà Diễm Mi nhìn Nhung. Đây là bạn của con sao? À dạ vâng, đây là Nhung, đồng nghiệp của con à. Thế hai đứa làm việc ở Victory có bị anh Tuấn bắt nạt không? Dạ, tụi con, gọi anh ấy là Đại Ma Vương đấy bác. Bà mi nhìn chồng mình bằng ánh mắt đầy nhu tình. Tất cả là tại anh Tuấn, thừa hưởng gen trội của anh đấy. Ông Ken hôn lên bàn tay của bà một cái, rồi mỉm cười nói ngay. Cảm ơn em yêu. Hai bác không muốn... Hay anh ấy biết chuyện Vậy nên bây giờ hai bác đang ở đâu ạ? Hai bác đang ở đây Đây là nơi lần đầu tiên hai bác gặp nhau Nơi đây gắn bó với hai bác rất nhiều kỷ niệm Bởi vậy mỗi lần về nước Hai bác đều ở đây Vậy con xin phép hai bác Gặp lại hai bác Tại showroom của anh Louis Linh Đan và Nhung cùng chạy xe Vừa mới nhận thường về nhà hàng Ẩm thực ba miền song Linh Vừa tới cổng nhà hàng Nhung liền thốt lên Ôi trời! Nhà hàng lớn thế. Đây là tài sản của mẹ chị. Chị chỉ thuộc thành phần phá tiền thôi. Quả thực linh đan từ bé tới giờ đi học. Cô chưa giúp được gì cho mẹ của cô. Tài sản này là một tay bà hoa gây rừng. Đi vào bên trong, thấy tấm bảng tuyển nhân viên, nhung rè rặt. Nhà chị, có thuê người lớn tuổi làm việc không ạ? Lớn tuổi là tầm bao nhiêu? dạo gần 50 chị ạ. Công việc rửa chén, Cũng không khắt khe tuổi tác. Em muốn xin cho ai làm? À, dạ. Em muốn xin cho mẹ em. Từ ngày mẹ em bị tai nạn, sức khỏe của bà yếu, nên đi xin việc chỗ nào, người ta cũng từ chối chị ạ. Nhung cơ đưa tay lên gãi đầu ấp ống. Linh đàn vội vàng kéo Nhung lên phòng của cô. Thôi được rồi, em yên tâm. Chuyện đó để chị nói với mẹ. Còn bây giờ đi tắm, rồi đi dạo phố, đi bộ, Cổ vũ cho chị hát nhá. Linh Đan thử hết bộ váy này tới bộ váy khác để cho Nhung đánh giá. Sau một hồi, thử đến chiếc giường của cô cũng chất thành một đống lớn. Nhưng mà cô vẫn chưa tìm được một chiếc váy ưng ý. Nhung bất lực nhìn Linh đan Chị Linh Đan sắp muộn giờ rồi đấy. Linh Đan cầm chiếc điện thoại lên. Để chị hỏi anh Phong xem, hôm nay anh ấy mặc cái gì. Chị chọn màu tông siệt tông cùng với anh ấy. Hai mắt của Nhung tròn xoe nhìn Linh Đan. "Chị vừa nói cái gì? Hôm nay chị hát cùng với ca sĩ Châu Gia Phong á?" Linh Đan còn chưa kịp đáp lời thì Victor Nguyễn bước vào phòng, anh gật đầu mỉm cười với Nhung rồi nhìn Linh Đan đang nằm giữa đống đồ. "Em không cần gọi cho Phong, trời mưa nên chương trình bị hoãn rồi." "Cái gì cơ? Tại sao ông trời có thể mưa vào này chứ?" Victor Nguyễn chỉ lên áo anh bị ướt nước mưa để làm bằng chứng. Linh đàn vẫn không tin cô chạy ra ngoài mở cửa sổ kiểm tra nhìn thấy mưa như chút nước bên ngoài mặt của cô lập tức yếu xìu Vậy là ước mơ của em tan thành mây khói mất rồi Victor Nguyễn hôn lên trán của cô một cái rồi rơ bó hồng trước mặt cô Anh tặng em Linh đàn cầm bó hoa hồng từ tay Victor Nguyễn và nở một nụ cười hạnh phúc Em cảm ơn Giống như đang được xem một bộ phim tình cảm Nhung ngạc nhiên tới mức chỉ biết há miệng tròn xe đôi mắt. Vích Tổ Nguyễn, bẹo hai má của Linh Đan nói tiếp. Anh có mua trà sữa cho em để dưới nhà. Em dẫn bạn của mình xuống dưới ăn nhé. Anh tắm qua rồi anh xuống sau. Linh Đan chỉ vào hiện trường hỗn độn trên giường. Em dọn xong rồi em xuống. Cứ để đấy, lát tắm xong anh dọn cho. Em xuống dưới chơi với bạn đi. Nhung không biết là bản thân mình đi xuống dưới bằng cách nào mọi thứ diễn ra trước mặt cô ấy cứ ngỡ chỉ có trong phim mới có một vích nguyễn mà mọi người thường gọi là đại ma vương, là ác ma lại cười với cô ấy không những vậy, anh còn vô cùng dịu dàng và quan tâm tới chị Linh Đan không khác nào nam chính trong các bộ phim ngôn tình thấy Nhung không ăn trà sữa Linh Đan ngạc nhiên hỏi cô ấy Này Nhung, không thích uống trà sữa à? Nhung không đáp lại câu hỏi này Mà cô ấy nói ngay Chị Linh Đan này Hồi nãy người bước vào phòng của chị Là Đại Ma Vương của chúng ta có phải không? Không phải Đại Ma Vương của chúng ta Thì em nghĩ là ai nào? Tại em không nghĩ Đại Ma Vương của chúng ta Lại có thể dịu dàng Và ngọt ngào với phụ nữ như vậy Chị cũng từng có suy nghĩ giống em Nhưng mà chị phát hiện ra tính cách thật của anh ấy Hoàn toàn ngược lại Với vẻ bề ngoài lạnh lùng Bá đạo của một vị tổng giám đốc Mà chúng ta thường thấy Chính bản thân Linh Đan từng nghĩ Anh so với ác ma chỉ có hơn Chứ không có kém Vậy mà hiện tại những điều anh mang lại cho cô Lại quá đỗi ngọt ngào Năm năm yêu bảo an Cô chưa từng nhận được một bông hoa Thế nhưng mới chỉ yêu anh Hoa tươi anh mua cho cô Liền chất đầy cả phòng làm việc Và cả trong nhà của cô Một người lạnh như băng Cô chưa từng nghĩ, anh lại quấn người như vậy. Bất cứ ở đâu làm gì, anh cũng muốn dính lấy cô. Bám lấy cô giống như một cái đuôi. Chị và đại ma vương, tính khi nào thì kết hôn? Linh đàn bỗng giật mình với câu hỏi này của Nhung. Cô và anh mới yêu nhau, cô chưa hiểu hết về con người và tính cách của anh. Cũng như anh, chắc chắn chưa hiểu hết về cô. Vậy nên cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với anh. Chẳng phải lúc trước. Cô từng nói với anh, cô có điên mới cưới anh sao? Linh Đan còn chưa kịp trả lời Nhung, thì Victor Nguyễn vừa đi xuống cầu thang, vừa nói xen vào. Em còn muốn đợi đến khi nào? Linh Đan vội làng sang chuyện khác. Hồi nãy em và Nhung tự chạy xe trúng thưởng về đây đấy. Ừ, anh biết rồi. Victor Nguyễn cho đội vệ sĩ bí mật theo dõi bảo vệ Linh đàn, Rút kinh nghiệm lần trước bị cô phát hiện, lần này đám vệ sĩ đi kín đáo hơn, bởi vậy cô đi đâu làm gì cũng có người báo cáo, anh không biết mới lạ. Nhông nhìn Victor Nguyễn cứng miệng. Đại đại Cái từ ma vương, cô ấy chưa kịp nói ra thì Victor Nguyễn nhanh miệng bổ sung. Bây giờ gọi anh là Victor Nguyễn hay là anh Tuấn đều được. Victor Nguyễn biết Linh Đan có rất ít bạn. Vì vậy anh rất trân trọng những người bạn của cô. Anh muốn bạn của cô thật thoải mái khi mà đứng trước mặt mình. À, dạ vâng. Em thấy anh chị thực sự rất đẹp đôi ạ. Linh đàn nhìn Nhung nháy mắt liên tục ý muốn là Nhung đổi chủ đề khác nhưng mà Nhung không hiểu ý lại còn tiếp tục nói luôn. Nếu như hai người tổ chức đám cưới em không biết địa điểm nào mới có thể chứa hết người của tập đoàn Victory chúng ta vì chắc hẳn Ai ai cũng muốn đi dự đám cưới của Tổng Giám Đốc hết đi ạ. Victor Nguyễn Cương chiều nhìn Linh Đan. Chỉ cần chị Linh Đan của em gật đầu đồng ý, anh sẽ mời tất cả mọi người làm việc trong tập đoàn Victory và cả tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Bình Minh tới dự tiệc cưới trong suốt một tuần. Nghe Victor Nguyễn nói như vậy, Nhung lại bất ngờ thêm một lần nữa. Tập đoàn Victory là của Victor Nguyễn không nói làm gì. Không lẽ tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Bình Minh Cũng là của anh sao Linh đàn đứng dậy Nháy mắt với Nhung À, à hình như là mưa ngớt rồi đấy Chị đưa em về nhé Victor Nguyễn nhanh tay kéo Linh đàn ngồi xuống đùi mình Mà kệ cho Nhung Đang ngồi đối diện Em đang lặng tránh anh có phải không Nhung ơi Cứu chị Nhung vội vàng đứng dậy gật đầu nói Hết mưa rồi Chào anh chị em về À với lại nhà em gần đây Nên không cần chị đưa em về đâu à Trong 72 kế, kế chuồn với Nhung lúc này chính là thượng sách, cô nào dám đắc tội với vị đại ma vương nào đó. Nhung ơi, em chờ chị, chị đưa về. Victor Nguyễn lấy bộ đàm, được thiết kế nhỏ gọn trong túi quần ra và ấn kết nối. Hộ tống bạn của Linh Đan về nhé. Dạ vâng, thưa Tổng Giám đốc. Sau khi ngắt kết nối, Victor Nguyễn xoay người Linh Đan, ngồi đối diện với mình, anh chất vấn cô. Ngày hôm nay em đã đi đâu? Hồi sáng em nói qua với anh rồi Em đi nhận thường mà Victor Nguyễn nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng loạn của cô Em không có gì Để nói với anh sao? Bà mẹ anh bí mật về Mà không báo cho anh cùng với Louis biết Linh Đan đi nhận thường về Mà cũng không thèm nói với anh một tiếng Linh Đan vội vàng đứng dậy Em... Em đi chuẩn bị bữa tối cho anh nhé Vích Tổ Nguyễn ôm eo cô thật chặt và không cho cô đứng dậy. Hồi nãy gặp ba mẹ anh. Em gọi ba mẹ anh là gì? Ơ, sao, sao anh biết? Ba mẹ anh về nước chứ? Vích Tổ Nguyễn đưa tay lên bẹo hai má của cô. Năm nào ba mẹ cũng về nước trao thường cho khách hàng vào dịp Noel. Vậy mà anh không nói gì cho em biết. Em còn chưa nói cho anh biết em gọi ba mẹ anh là gì? Linh đàn đứng dậy đi vào trong bếp Cô thật thà Thì em gọi hai bác là bác Giống như lúc trước Em đi du học Em thường gọi hai bác như vậy Victor Nguyễn vội vàng đứng dậy Chạy theo Linh Đan Em đúng là không công bằng gì Anh gọi mẹ của em là mẹ Thì em phải gọi ba mẹ của anh là ba mẹ chứ Cái tội anh ngang nhiên Gọi mẹ của em là mẹ mà không xin phép em Em còn chưa xử tội anh đâu đấy Lần sau anh rút kinh nghiệm nhé Tạm thời bỏ qua cho anh đấy Nói rồi Linh Đan mở cửa tủ lạnh Nào bây giờ anh muốn ăn gì Để em nấu Vích Tô Nguyễn ôm lấy cô từ phía sau Cầm cổ anh cọ vào cổ của cô Anh vừa ăn cơm tối Cùng với ba vợ tương lai rồi Bây giờ anh chỉ muốn ăn em thôi Linh Đan hấp cầm anh ra khỏi vai mình Này Anh đừng có mà lộn xộn Bây giờ em chỉ muốn ăn kem thôi Linh Đan vừa lấy kem từ trong tủ lạnh ra vừa hỏi anh Anh có muốn ăn một cây không? Không, em ăn kem Còn anh ấy, anh ăn em Ngày hôm sau, Linh Đan trang điểm Để chuẩn bị đi dự buổi lễ khai trương Showroom của hãng thời trang Nam Elvie của Victor Luis Cô đứng trước gương xoay qua xoay lại Và nhìn mình trong gương Thanh nhã xuất hiện ở cửa phòng từ lúc nào Nhìn thấy hành động của Linh Đan Cô ấy biểu môi Cậu đi xem biểu diễn thời trang Mà làm cái gì sửa soạn dữ vậy Cậu xem tớ trang điểm thế này có tốt không Đồ tớ kết hợp với phụ kiện thế này Liệu có hợp không nhở Nói rồi cô còn xoay một vòng Trước mặt thanh nhã Hôm nay có một ý nghĩa rất đặc biệt Với Linh Đan Lần đầu tiên cô ra mắt Ông Victorkin cùng với bà Diễm Mi Với tư cách là người yêu của Victor Nguyễn Vì vậy cô muốn lấy điểm tuyệt đối Trong mắt của họ Thanh Nhã dơ ngón tay cái ra trước mặt Linh Đan Cô bạn chân thành Cậu lúc nào chả đẹp Đặc biệt là ngày hôm nay Cậu cực kỳ xinh đẹp Linh Đan ấn Thanh Nhã ngồi xuống ghế Ánh mắt của cô khóa chặt Trên gương mặt của Thanh Nhã Cậu và xếp tài của tớ thế nào rồi Kể cho tớ nghe Cậu bán đứng tớ cho anh ấy Cậu còn mặt mũi để mò hỏi chuyện này với tớ sao Kể cho tớ nghe đi Hai người đã xyz chưa Hồi tớ còn yêu Bảo An Cậu chẳng nói với tớ Phải quan hệ chán chê Xem có hòa hợp hay không Rồi mới quyết định yêu còn gì Thanh Nhã đưa hai tay lên Che gương mặt đỏ bừng bừng của mình Hôm thứ bảy tớ về nhà anh ấy chơi Kết quả bị mọi người trong dòng họ của anh ấy Chúc cho tớ uống say Cậu đoán xem Chuyện gì đã xảy ra nào Đừng nói Cậu lôi xếp của tớ ra Cưỡng bức nhá Được như vậy Thì tớ cũng đỡ mất mặt. Thế, cậu lại gây ra chuyện tầy đình gì à? Lúc anh ấy hôn tớ, tớ ói vào trong miệng anh ấy. Cả người chăn ga gối nệm gì đều dính tùm lum. Từ tối hôm qua tới giờ, anh ấy không ăn uống được gì. Cứ hễ ăn vào là ói ra, giống như phụ nữ ôm nghén thường lắm. Linh đàn nghe xong cười phá lên. Cái gì thế này? Cậu còn cười được? Cười trên nỗi đau của tớ à? Quả thực Linh Đan cười cho đến khi bước vào showroom của hãng thời trang LV mà cô vẫn còn cười được. Nhìn thấy trang thư đang đứng gần Vĩnh Kỳ. Linh Đan kéo thanh nhã đi tới. Cô ôm lấy trang thư. Chúc mừng chị yêu khai trương hồng phát. Em không nghĩ một showroom lại có diện tích lớn như vậy. Mà con mắt thẩm mỹ của chị đúng là cực kỳ cao siêu nhá Bước vào đây, em cứ ngỡ bước vào phòng triển lãm cơ. <cười> Cảm ơn Linh Đan nhé. Linh Đan cúi người Sau đó chào Vĩnh Kỳ Anh hứa Chị em ổn định ở tại Việt Nam Rồi sau đấy tổ chức đám cưới Mà tại sao bây giờ Anh cứ im du thế nhỉ Thế thì bây giờ Em giúp anh Thuyết phục chị Trang Thư của em đi Nếu như vấn đề nằm ở chị Thì à chỉ là chuyện nhỏ thôi Linh đàn chỉ vào thanh nhã Sau đó nói với Vĩnh Kỳ và Trang Thư Đây là thanh nhã Bạn thân của em Dạ, em chào anh chị. Chúc anh chị khai trương hồng phát à? Louis đi tới trước mặt Linh Đan, tự nhiên ôm lấy eo của cô. Cô cười nói. Chúc ông chủ khai trương hồng phát. Nói rồi cô gỡ tay Louis ra khỏi người mình, rồi sau đó chỉ vào Thanh Nhã. Đây là bạn em, tên của ấy là Thanh Nhã. Thanh Nhã đưa tay ra bắt với Louis. Chúc anh khai trương hồng phát. Cảm ơn em. Linh Đan nói với Louis. Anh dẫn bọn em đi tham quan showroom nhé. Bạn em sắp tới, hỡi hẹn là một khách hàng tiềm năng của anh đấy. Sau khi dạo quanh showroom một vòng, trên tay Linh Đan và Thanh Nhã đã sách teo thui lớn túi nhỏ. Louis cười tiết cả mắt. Hai em thực sự là khách hàng lớn của anh đấy. Nhưng mà Linh Đan này. Dạ, em mua nhiều đồ cho em trai của anh như vậy. Anh không hề vui chút nào. Linh Đan đưa mấy túi sách trên tay cho Louis rồi nói. Nếu anh không vui, đây, em trả lại cho anh nhé. Louis không chịu cầm mấy túi sách mà nói với cô. Thực ra em có thể mua đồ của anh, để tặng cho anh cũng được cơ mà. Louis vừa mới dứt lời thì có một nam thanh niên đeo thẻ của ban tổ chức đi đến trước mặt Linh Đan. Chị có phải là chị Linh Đan không ạ? À? à vâng, đúng là tôi. Có chuyện gì không? Đạo diễn sân khấu muốn gặp chị. Louis chỉ ra phía sảnh lớn, đang vô cùng náo nhiệt nói với cô. Sắp tới giờ trình diễn thời trang rồi, chúng ta qua đó thôi. Lúc cùng với Louis đi qua khu trình diễn thời trang, Thanh Nhã ghé sát vào tay Linh Đan nói nhỏ. Anh ấy si mê cậu tôi mức, không hề rời mắt khỏi người cậu. Sao cậu không tranh thủ, một chân đạp hai thuyền chứ? Hai anh em nhà ấy thực sự rất đẹp trai. Nếu là tớ, tớ không kiềm chế nổi mất. Này, cậu ăn nói cho cẩn thận. Không nhỉ, tớ mách lẻo với sếp tài đấy." nghe xong, đánh vào miệng mình. "Thôi được rồi, được rồi, cậu cứ xem như tớ chưa từng nói gì nhé." Sau khi gặp đạo diễn của chương trình, Linh Đan mừng như sắp phát điên bởi vì cô có dịp song ca cùng với Châu Gia Phong. Yêu cầu của đạo diễn, cô và Châu Gia Phong chỉ ra ngoài sân khấu khi phần nhạc dạo đầu của bài hát kết thúc để nhường chỗ cho người mẫu biểu diễn. Linh Đan cầm tờ giấy phân đoạn cô hát trên tay, là bài cô nhảy phủ họa cho Châu Gia Phong trong con set kỷ niệm 10 năm ca của anh lần trước. Sản ca quác hình chữ U được thiết kế vô cùng hoành tráng kết hợp với hệ thống đèn sân cấu với công suất lớn khiến nó càng trở nên lộng lẫy. Một rừng máy quay phim chụp hình của các phóng viên và nhà báo được tạo điều kiện ở những vị trí thuận lợi để tác nghiệp. Nhạc nổi lên, MC đồng thời giới thiệu. Sau đây là những mẫu thiết kế thời trang mới nhất Của hãng thời trang LV được trình diễn bởi những người mẫu hàng đầu của Việt Nam và thế giới. Mời quý vị khách mời và các bạn cùng theo dõi. Khách mời đến tham dự sự kiện khai trương showroom rất đông. Ngồi hàng ghế đầu đa phần đều là những ngôi sao hàng A và những người có ảnh hưởng lớn trong làng giải trí. Hoàng Bảo cũng có mặt ở hàng ghế đầu. Sự kiện khai trương showroom LV ngày hôm nay là do công ty của anh đàm nhận. Ông Kinh và bà Diễm Mi cũng có mặt ở hàng ghế đầu với hai cặp kính đen, chè đi hơn nửa gương mặt. Thanh Nhã chọn vị trí trung tâm sân khấu, ngay khúc quanh của chữ U để tác nghiệp cho dễ. Người quan tâm đến thời trang cũng đến tham dự rất đông, khiến cho khu vực dành cho khán giả trở nên quá tải ban tổ chức phải lắp thêm nhiều màn hình lớn ngoài khuôn viên có showroom cho những người không được vào bên trong tiện theo dõi. Chính vì vậy, buổi khai trương showroom mới bỗng chốc biến thành một sự kiện giải trí vô cùng lớn. Nhạc mở đầu là bài hát sôi động vang lên, người mở đầu dẫn chương trình, đó chính là dàn người mẫu bước ra sân khấu, không ai khác chính là Châu Gia Phong. Anh mặc một bộ đồ mang phong cách trẻ trung và năng động, chiếc quần jean màu xanh dương kết hợp với áo khoác da màu trắng cùng với giày sneaker cùng màu. Thầy ảnh xuất hiện trong vai trò mới, khán giả không ngừng la hét vào củ vũ. Linh Đan đứng bên trong cánh gà theo sự sắp đạt của đạo diễn. Kết thúc khúc nhạc dạo đầu, cô xuất hiện trên sân khấu để hát mở đầu. Sự xuất hiện của Linh Đan trong vai trò ca sĩ cũng khiến cho khán giả vô cùng phấn khích. Cách tổ chức sự kiện mới lạ, không có tiết mục thàm đò để chào đón khách mời và những người mẫu tham gia biểu diễn, cũng không có chụp hình chung với chủ nhân của showroom cùng với khách mời, nên những nhân vật xuất hiện trên sân khấu liền tạo cho mọi người rất rất nhiều bất ngờ lớn. Linh Đan như một ca sĩ chuyên nghiệp, vừa hát vừa phối hợp với dàn người mẫu, di chuyển trên sàn các quốc. Châu giả phòng đi hết đường các quốc hình chữ U di chuyển vào bên trong cánh gà cũng là lúc tới phân đoạn của anh hát. Bài hát này vốn là bài huyết vô cùng hot của anh và liên tục đứng đầu trong các bảng xếp hạng. Sự kết hợp song ca cùng với Linh Đan tạo nên một sự mới mẻ cho bài hát này. Hôm nay Linh Đan mặc một chiếc đầm công chúa ren màu trắng, phần cổ của váy để lộ vừa đủ, khe rãnh sâu hun hút và phần dưới vừa đủ để khoe cặp chân thon dài bất tận của cô. Trên đầu cô còn cài một chiếc vương miệng được gắn kim cương lấp lánh. Trông cô không khác gì nàng công chúa xinh đẹp và kiêu sa. Các mẫu quần áo được thiết kế vô cùng tinh tế và được trình diễn bởi dàn người mẫu chuyên nghiệp, kết hợp với âm nhạc sôi động và giọng hát nội lực của Linh Dan cùng với Châu Gia Phong, tạo cho người xem một cảm giác vô cùng phấn khích, khác hoàn toàn với những buổi trình diễn thời trang thông thường trước đây. Sau màn trình diễn thời trang, Ứng dụng đến màn trình diễn thời trang thể thao dẫn đầu dàn người mẫu là nam người mẫu khá thu hút sự chú ý của mọi người vì dáng đi của anh không những mạnh mẽ như người mẫu năm khác mà bắt chước dáng đi của các nữ người mẫu khiến mọi người được một trận cười nghiêng ngả. Đi tới giữa sân khấu, anh lấy kính của mình quăng về phía Linh Đan đang đứng hát gần đó và sau đó đứng tạo dáng. Linh Đan bất ngờ nên suýt chút nữa thì cô... Hứng hụt chiếc kính Nhìn thấy người quang cho mình Không ai khác chính là anh Tài Cô bật cười thành tiếng May mắn đang tới phân đoạn Mà Châu Gia phong hát thay cô Lúc anh Tài xoay người đi Tiếp nửa còn lại trên sàn các quốc Cả người anh bỗng lào đào Thành nhã đang tác nghiệp gần đó Ngày lập tức chạy lên sân khấu Và đỡ lấy anh Cô biết lý do anh không đứng vững Tất cả là do cô Linh đàn đứng gần đó phát hiện sự bất thường của anh Tài nên nhanh hơn thanh nhã một bước đỡ lấy anh Tài. Sự khéo léo của cô biến anh thành đối tượng quyến rũ mình giúp anh đi hết phần các quốc. Hai người phối hợp với nhau ăn ý tới mức khiến khán giả nghĩ rằng đây là một phần của kịch bản nên không ngừng hú hét vào cổ vũ. Anh Tài vừa đi vào bên trong, tiếng hú hét cổ vũ của mọi người càng lớn hơn cả bên trong lẫn sân khấu bên ngoài sâu ruông. Nhìn thấy những người mẫu tiếp theo trình diễn, Linh Đan cũng bất ngờ, đến mức chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Người mẫu trình diễn bộ siêu tập thời trang công sở đầu tiên. Không ai khác chính là Kiên. Anh mặc bộ quần tây màu đen, áo sơ mi màu đen, mạng kính và giày cũng màu đen. Ở anh phát ra một loại khí chất vô cùng mạnh mẽ. Loại khí chất mà người trong thế giới ngầm đều phải cúi đầu nề phục. Đi ngay sau Kiên là Nguyên Vũ. Anh mặc quần tay màu đen áo sơ mi trắng, trông anh quyến rũ và ấm áp đến lạ thường. Sản biểu diễn thời trang như muốn nổ tung khi Hoàng Long xuất hiện trong vai trò người mẫu. Anh mặc bộ đồ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng. Ở anh phát ra loại khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng của một vị tổng tài che tuổi, thành đạt. Không khí náo nhiệt đến mức như muốn nổ tung, bỗng nhiên im lặng đến bất thường, không còn có tiếng vỗ tay, không còn tiếng hú hét. Và cũng không còn tiếng cười nói, chỉ còn tiếng nhạc và sự hòa quyện giữa hai giọng hát nam nữ trong đoạn điệp khúc. Từ buổi đầu tới giờ, tất cả mọi người cứ ngỡ người xong ca cùng Linh Đan là Châu Gia Phong. Thật không ngờ, Victor Nguyễn xuất hiện trong vai trò người mẫu kết màn. Một anh tay nắm tay của Louis bước ra sân khấu, còn một tay anh cầm micro hát. Anh mặc bộ đồ vest màu trắng, dây trắng, trông anh như một anh chàng bạch mã hoàng tử. Anh vừa hát vừa nhìn về phía Linh Đan, đang hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía mình. Anh Tài và Châu Gia Phong phải giúp Linh Đan di chuyển về khu vực trung tâm sân khấu. Đi song song bên kia là Vích Tô Nguyễn và Louis. Âm nhạc kết thúc cũng là lúc 6 người trong nhóm bạn thân của Vích Tô Nguyễn cùng với Louis và Linh Đan đứng thành một hàng ngang trên sân khấu. Linh đàn được đẩy lại vị trí trung tâm Một bên là Louis Và một bên là Victor Nguyễn Victor Nguyễn làm cho mọi người ngạc nhiên tới mức Chỉ biết đứng nhìn anh Bởi vì từ trước đến nay Mọi người chỉ biết anh với vai trò là một doanh nhân trẻ tuổi Vô cùng thành đạt Và không ngờ giọng hát của anh Lại hay giống như ca sĩ vậy Toàn bộ ánh sáng khu vực sân khấu vụt tắt Chỉ còn lại một chiếc đèn pha công suất lớn Chiếu vào vị trí trung tâm sân khấu Victor Nguyễn bất chợt quỳ gối xuống trước mặt Linh Đan. Anh giơ chiếc hộp nhỏ trước mặt cô, bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế vô cùng tinh xảo. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì giọng nói trầm ấm của anh đột nhiên vang lên. "Linh Đan à, anh yêu em. Cả cuộc đời này anh nguyện chỉ yêu một mình em. Em đồng ý làm vợ anh nhé?" Linh Đan đang còn ngây ngốc Vì lần đầu tiên nghe được Victor Nguyễn hát, lại là hát song ca cùng với cô, không những vậy, anh còn xuất hiện trong vai trò vừa cùng với bộ đồ màu trắng, màu sắc từ trước tới nay anh chưa từng mặc qua, khiến cô không thể nào rời mắt. Lời cầu hôn bất ngờ của anh càng khiến cô bất ngờ hơn, sọt nước mắt hạnh phúc của cô cũng bất giác chảy xuống. Cô chưa từng nghĩ anh lại cầu hôn mình, trước mặt nhiều người như vậy lại còn có mặt ba mẹ của anh, rất nhiều nhà báo khán giả, anh em bạn bè thân thiết nhất của anh. Tất cả mọi người chứng kiến màn cầu hôn của Victor Nguyễn dành cho Linh Đan, đồng thanh hô lớn. Đồng ý, đồng ý đi, đồng ý. Victor Nguyễn nín thở, chờ đợi câu trả lời của Linh Đan. Những người bạn thân của Victor Nguyễn và Louis đứng gần đó... Cũng hồi hộp tới mức Tất cả đều đưa một tay lên Ôm lấy ngực trái của mình Khung cảnh tại showroom lúc này Không khác sân vận động Đang diễn ra một trận cầu bóng đá đỉnh cao Tất cả mọi người không ngừng la hét vào cổ vũ Linh đàn hướng ánh mắt xuống nhìn thanh nhã Thanh nhã đứng dưới Chứng kiến bạn thân của mình được cầu hôn Cô khóc như mưa Hai từ bạn thân dành cho tình bạn của các hai người Là không hề đủ Nhìn thấy bạn mình được người đàn ông hoàn hảo cầu hôn cô ấy cũng hạnh phúc không kém Thanh Nhã nhìn Linh Đan Khẽ gật đầu Linh Đan tiến lên một bước Nhìn Victor Nguyễn Bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương Sự tin tưởng và sự hãnh diện Em đồng ý Cả showroom như muốn nổ tung với câu trả lời của Linh Đan Trước mặt họ là một cặp tiên đồng ngọc nữ Trai tài gái sắc vô cùng đẹp đôi Các phóng viên và nhà báo cũng chấp được cơ hội để tác nghiệp Vịch Tổ Nguyễn lấy nhẫn đeo vào ngón tay áp út của Linh Đan Sau đó cầm bó hoa hồng lớn từ tay anh Vinh tặng cho cô Mọi người phía dưới đồng thanh hô vang Hôn đi, hôn đi, hôn đi Victor Nguyễn không ngại trước mặt đám đông tìm đến môi của cô và hôn Ngày khoảnh khắc môi chạm môi hai hàng nước mắt của anh và cô đồng thời lăn dài trên má Đây là những giọt nước mắt đong đầy sự hạnh phúc Pháo hoa pháo giấy được bắn lên sân khấu khiến cho màn tò tình của Victor Nguyễn dành cho Linh Đan càng trở nên hoàn hảo Ông Ken và bà Diễm Mi cầm hoa lên chúc mừng Victor Louis Linh Đan và Victor Nguyễn Những người khác cũng theo chân ông bà bước lên chúc mừng. Bữa tiệc khai trương showroom bỗng chốc biến thành sân khấu cầu hôn của Victor Nguyễn và Linh Đan, còn chủ nhân của sự kiện là Louis bỗng chốc bị lãng quên. Quý vị và các bạn thân mến, An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 13 của câu chuyện Kẻ lừa đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết được rằng là cái kết của câu chuyện này như thế nào, nhưng mà đến tập 13 của câu chuyện này thì rõ ràng là Linh Đan và anh chàng tên là Anh Tuấn Victor Nguyễn đã có một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Và không biết được rằng chuyện gì lại đến với hai người đây, liệu khó khăn nào lại đến với Linh Đan thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 14 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Chỉ còn hai tập truyện nữa thôi là tập 15 và tập 14. Thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi, cùng tương tác cho tâm an để chúng ta cùng nhau chào đón, cải kết của câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.